Hồi ký Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động. Thể hiện đại tá Lê Hải Triều. Phần 3. Kế hoạch tác chiến của ta trong đông xuân năm 1953 có mấy vấn đề lớn. Sử dụng một bộ phận chủ lực mà cục tiến công lên hướng Tây Bắc tiêu diệt địch, giải phóng Lai Châu, đề nghị bản Lào phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam Mở cuộc tiến công ở Trung Lào, tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng Phong Sa Ly, phối hợp với bộ đội ít Sà Jac, Campuchia đánh địch mở rộng vùng giải phóng Đông Bắc Campuchia, tập trung phần lớn chủ lực liên khu 5 mở cuộc tiến công lên Tây Nguyên. Đây là kế hoạch chủ động mở cuộc tiến công quy mô lớn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực bộ, chủ lực của quân khu và bộ đội địa phương tỉnh huyện đồng thời có sự phối hợp giữa các chiến trường trong nước và giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia Như vậy kế hoạch thắc chiến của ta buộc Nava phải bị động đối phó Nava muốn tập trung binh lực xây dựng khối cơ động chiến lược mạnh Trái lại ý định của ta buộc địch phải phân tán đối phó phá vỡ kế hoạch xây dựng khối cơ động tập trung của địch và điều từng bộ phận chủ lực của chúng ra những hướng ta đã chọn để tiêu diệt. Thực hiện kế hoạch tác chiến của Bộ, đầu tháng 11 năm 1953, Đại đoàn 316 từ Thanh Hóa hành quân lên Tây Bắc. Trước đó, Trung đoàn 176 đã kết hợp cùng quân và dân tỉnh Sơn La tiêu diệt và bắt hơn 2.000 tên phỉ dọc đường 41 giữ tàng ngạn sông Mã, Đến hữu ngạn sông Đà, mở đường cho đại đoàn tiến vào Tây Bắc. Khi đại đoàn hành quân đến dốc Cun Hòa Bình, thì anh Lê Quảng Ba, đại đoàn trưởng đi theo bộ đội, còn tôi được lệnh về tỉnh Thái Nguyên, nghe phổ biến nghị quyết của bộ chính trị và kế hoạch tác chiến của tổng quân ủy trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954. Nhìn lại khu rừng quen thuộc với những lá nứa đơn sơ, Chúng tôi ai cũng có cảm giác như mình vừa mới đi xa về Vẫn những con đường rừng quen thuộc Vẫn hội trường lợp lá cọ Thưng nứa dưới tán cây cổ thủ kiến đáo Nhưng hôm ấy bỗng trở nên náo nhiệt Ngày đầu hội nghị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thay mặt Tổng Quân ủy Phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị Và kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh Trong chiến cuộc Đông Xuân Năm 1953 1954. Sang ngày thứ 2, chúng tôi được truyền thông báo tình hình mới. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Nava cho 6 tiểu đoàn dù nhảy xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ, một tình huống chiến lược mới đã xuất hiện. Thế là trước sự uy hiếp của ta, địch phải bị động đối phó, phải phân tán một lực lượng cơ động lên Điện Biên Phủ. Chúng tôi bàn tán Nói về sự chỉ đạo tài tình của Bộ Chính trị và Tổng quân ủy đã điều địch lên Điện Biên Phủ Ngày 23 tháng 11 năm 1953 Đại tướng Võ Nguyên Giáp giải thích Vô luận rồi đây địch thay đổi thế nào Địch phải nhảy dù xuống Điện Biên Phủ Căn bản là có lợi cho ta Nó bộc lộ mâu thuẫn của địch giữa phân tán trên đóng đất đai và tập trung lực lượng giữ chiếm đóng chín trường rừng núi với củng cố chín trường đồng bằng. Tối ngày 23 tháng 11, đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gọi tôi đến và giao nhiệm vụ. Đại tướng nói: "Anh về đại đoàn gấp tổ chức cắt băng được con đường Lai Châu, điện biên phủ, đồng thời giải phóng Lai Châu, nếu địch bỏ chạy thì đuổi đánh đến cùng." Đại đoàn 316 Sẽ mở màn thắng lợi cho chiến dịch Đông Xuân. Tôi hứa với đồng chí Tổng Tư lệnh, đại đoàn 316 quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ đồng chí đã giao. Tạm biệt đồng chí Tổng Tư lệnh, tôi hối hả ra về, đuổi theo cho kịp đơn vị. Phương tiện của tôi lúc đó cũng chỉ có chiếc xe đạp. Tôi dự yên thông nghỉ để sáng hôm sau đi sớm. Trong đầu tôi lúc đó luôn nghĩ, có lẽ Bộ Tổng Tư lệnh đã có ý định sơ bộ Địch đã dẫn thân lên điện biên Còn có cơ hội nào băng 4 giờ sáng hôm sau Tôi vượt đèo khế Theo đường đi bình ca yên bái Đến đây tôi mua thêm mấy cân gạo Và vài đôi má phanh xe đạp Tôi đạp xe lên dốc Xuống đèo Má phanh xiết vào vành xe khét lẹt Đến đỉnh đèo lũng lô Tôi còn chặt một cành cây khá to Buộc sau xe Đến ngày 25 tháng 11 năm 1953, qua đèo Pha Din đến Tuần Giáo, tôi mới gặp đơn vị. Tôi và anh Lê Quảng Ba, Hội ý thống nhất, tập trung toàn bộ lực lượng đoàn và hướng đông bắc Điện Biên phủ. Đại đoàn bộ Trung đoàn 174, tiểu đoàn 125 và trung đoàn bộ Trung đoàn 98 hành quân theo hướng Tuần Giáo, Điện Biên đến Là Tấu sẽ xuyên rừng vượt qua núi Busan Mương Pôn Tiểu đoàn 938 Làm nhiệm vụ bảo vệ tuần giáo Đề phòng địch nhảy dù Đánh cắt hậu phương ta Trước khi trung đoàn 98 hành quân Tôi tranh thủ đến động viên anh em Tôi nói Địch đã bỏ Lai Châu rút chạy về Điện Biên Phủ Nhiệm vụ của đại đoàn ta Là phải tiêu diệt cánh quân này Không cho chúng về tăng cường Cho Điện Biên Phủ Các đồng chí hãy phát huy kinh nghiệm Đuổi địch ở Thượng Lào Và Trung đoàn 98 nắm vững thời cơ, kiên quyết đuổi đánh đến cùng, tiêu diệt địch đến cùng. Đã 20 ngày đêm hành quân không nghỉ, treo đeo lội suối, băng qua đạn bom, quân địch đánh chặn, ai nấy đều thấm mệt. Nhưng trước thời cơ tiêu diệt địch, giải phóng Lai Châu, cả đại đoàn tràn đầy khí thế, giết giặc lập công. Đại đoàn bộ và Trung đoàn 174 từ tuần giáo theo đường điện biên phủ hành quân quan là tấu vượt dốc bóng gặp con đường từ Mường Tòng về Điện Biên Phủ. Cành con đường này là sông Nậm Mức, mùa khô không sâu lắm, bộ đội có thể lội qua được. Bộ vận đi trước của Trung đoàn 174 tới khu vực Mường Môn, Mường Pồn, chuyển khai đội hình chiến đấu sẵn sàng đánh quân địch từ Lai Châu chạy về. Cùng thời gian này, tiêu đoàn 439 theo đường 41, Tiến lên thị xã Lai Châu, đến đèo Cơ La Vô gặp địch. Đơn vị tổ chức tiến công, khi ta nổ súng tiến công, quân địch hốt hoảng bỏ chạy. Được nhân dân địa phương dẫn đường, ngay trong đêm 12 tháng 12, tiểu đoàn 439 vượt qua cầu sắt, đánh chiếm và làm chủ thị xã Lai Châu. Thế là sau năm kể từ cách mạng tháng 8 thành công, thị xã Lai Châu mới được giải phóng. Sáng ngày 12 tháng 12 Năm 1953, tiểu đoàn 251, trung đoàn 144 cho một đại đội tiến xuống Mường Pồn Phát hiện trong bản có địch chỉ huy tiểu đoàn cho bộ đội bao vây Địa hình ở đây trống trải nên địch phát hiện được Chúng tập trung hỏa lực bắn dữ dội Đồng thời gọi máy bay từ điện biên phủ lên đánh phá ác liệt quanh Mường Pồn Các chiến sĩ đại đội 674 từng tổ, từng tiểu đội yểm hộ nhau áp sát quân địch Thấy lực lượng ta ít lại ở thế không có lợi Địch chia làm 3 mũi đánh ra phá vây Các chiến sĩ đại đội 674 Chiến đấu dũng cảm Đánh lui nhiều đợt tiến công của địch Chiến sĩ liên lạc Bế Văn Đàn Mang lệnh cho tiểu đội Chu Văn Pù Giữa lúc anh em đang gặp khó khăn Cả tiểu đội còn 4 người Đang phải ngăn chặn một cánh quân địch Tiểu đội trưởng Chu Văn Pù Với khẩu Trung Liên đang lúng túng Vì địa thế thấp không phát dương hỏa lực Bế Văn Đản lao đến Trước Chu Văn Pủ Anh quỳ xuống, nhấc hai chân súng Đặt lên vai mình Và dục Chu Văn Pủ bắn Sau một phút do dự Chu Văn Pủ xiết cò Hàng chục tên giặc gục ngã Cánh quần địch bị chặn đứng Gương chiến đấu hy sinh của Bế Văn Đản Đã cổ vũ toàn đơn vị Xông lên đánh tan quân địch 2 giờ sáng Ngày 13 tháng 12 Tiểu đoàn 251 Được tăng cường đại đội 317, bắt đầu nổ súng tiến công địch. Chỉ sau 30 phút, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa, loại khỏi vòng chiến đấu hai đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn ngụy số 301 và một đại đội vận tải. Cũng vào những ngày này, cánh quân địch từ Điện Biên phủ lên đón cánh quân từ Lai Châu chạy về cũng bị chặn đánh từ Bản Tấu đến Mường Vồn. Đường từ Mường Pồn đi Điện Biên Phủ bị chặn đứng Cánh quân từ Lai Châu phải chia thành hai bộ phận Bộ phận thứ nhất gồm các đơn vị ở Nậm Lầm Sốp nhom, tìm đường xuyên rừng luồn về Điện Biên Phủ Bộ phận thứ hai gồm tàn quân Mường Tòng Mường Bum, Mường Trà Ở vùng Pa Cối, Mường Mô tìm đường chạy sang Lào Chúng tôi sử dụng tiểu đoàn 255, trung đoàn 174 Hành quân lên hướng Mường Tòng, phối hợp với tiểu đoàn 439, trung đoàn 98, từ Lai Châu đánh xuống. Các tiểu đoàn 249, 251, trung đoàn 174, hành quân đến nậm lầm, xốp nhom. Tiểu đoàn 215, trung đoàn 98, bố trí ở Mường Pồn để tiếp sức trung đoàn 174 khi cần thiết. Tiểu đoàn 888, trung đoàn 176, đứng chân ở Mường Pồn, sẵn sàng đánh địch từ Điện Biên Phủ. Lên Lai Châu Và quân địch từ Lai Châu chạy về Chiều ngày 13 tháng 12 năm 1953 Bộ phận đi Lai Châu của tiểu đoàn 255 Đến cách Mường Tòng 1 km Bắt liên lạc với tiểu đoàn 439 Từ Lai Châu tiến xuống Hai cánh quân của ta gặp nhau Chỉ huy đại đoàn ra lệnh đánh Mường Tòng ngay Quân địch ở đây chống cự yếu ớt Rồi tháo chạy Bộ đội ta truy đuổi giáo riết Đến 21 giờ ti gặp địch, giết được một số tên và bắt 24 tên, trong đó có tên quan ba pháp Quismit, bọn địch sống sót chạy về chưa kịp hoàn hồn thì bị quân ta tiến công, giết gọn một đại đội. Tiểu đoàn 255, tiểu đoàn 439 tiếp tục đuổi đánh địch về phía Sipafin, qua mường trà bắt gọn một tốp địch 36 tên. Tại mường Nhí, các chiến sĩ nuôi quân dùng mưu bắt 40 tên nữa. Tại Sốp Nhom, tiểu đoàn 249 và tiểu đoàn 251, hành quân đến hồi Mét, gặp địch đánh tan vào đại đội, bắt gần 40 tên, thu nhiều vũ khí. Đến đây, mũi đuổi địch ở phía tây của đại đoàn 36, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Trong 12 ngày đêm, liên tục đuổi đánh địch trên mọi chặng đường dài 300 km, đại đoàn 36 thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao, tốc độ tiến công nhanh. Sức chiến công dẻo dai Đạt hiệu suất chiến đấu cao Trong cuộc đuổi địch này Đại đoàn đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân địch Đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn 24 đại đội Thu 528 súng trường 148 trung liên 5 súng cối 12 máy thông tin 200 lừa ngựa Nhiều quân trang quân dụng Đặc biệt đại đoàn tiêu diệt cánh quân từ Lai Châu Rút về Điện Biên Phủ Đã ráng một đòn mạnh vào âm mưu tập trung lực lượng của Nava 9 thắng Lai Châu Đã kết thúc vĩnh viễn 90 năm giặc pháp thống trị địa bàn này Làm sụp đổ các chế độ phong kiến phản động Phá tan khối quân Ngụy Thái Đập vỡ hoàn toàn âm mưu Lập xứ tái tự trị của địch Chia rẽ các dân tộc Tháng 12 năm 1953 Địch ra sức tăng cường và củng cố điện biên phủ Chúng cho binh lính ngày đêm hoàn thành hai sân bay giã chiến ở Mường Thanh và Hồng Cúm, xây dựng hầm hào và trận địa. Mỗi ngày máy bay vận tải, chờ hàng chục tấn đồ dùng quân sự, xe tăng pháo lớn được tháo rời từng bộ phận, đưa lên lắp ráp tại chỗ. Địch thường xuyên có ở Điện Biên Phủ 20.000 tấn lương thực, đạn dược, dự trữ. Đến khi tàn nổ súng tiến cung, địch có gần 4 tháng để xây dựng và củng cố hệ thống phòng ngự Tòa Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương Với lực lượng 12 tiểu đoàn, 7 đại đội bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly 24 khẩu 2 tiểu đoàn cối 120 ly 20 khẩu, 1 đại đội trọng pháo 155 ly 4 khẩu 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng 10 chiếc 1 đại đội xe vận tải 200 xe ô tô và một phi đội máy bay 14 chiếc Trong phạm vi một lòng chảo Dài 11 km Rộng 3 km Địch xây dựng 49 cứ điểm Chia thành 8 trung tâm phòng ngự Có hệ thống hỏa lực yểm trợ nhau chặt chẽ Có giao tông hào đi lại thuận lợi Mỗi cứ điểm có hầm hào kiên cố Và hàng rào dây thép gai Bao quanh từ 50 đến 200 m Xèn lẫn là các bãi mìn Tại Mường Thanh và Hồng Cúm Có 2 trần địa pháo Sân bay Mường Thanh và sân bay Hùng Cúm nối tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với Hà Nội bằng sân bay Gia Lâm và với Hải Phòng bằng sân bay Cát Bi Điện Biên Phủ còn được sự yểm trợ bằng máy bay chiến đấu cất cánh từ các sân bay Gia Lâm và Cát Bi Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chia thành 3 phân khu Phân khu trung tâm nằm ở ngay giữa Mường Thanh có 5 tiểu đoàn chiếm đóng 3 tiểu đoàn cơ động Tại đây được tổ chức hàng trăm trung tâm đề kháng bao bọc lý cơ quan chỉ huy của tập đoàn. Các trung tâm đề kháng đó là đội D, phòng ngự hướng đông bắc gồm các cứ điểm D1, D2, E1, D3, 203, 204, 507, 508, do 3 tiểu đoàn ANGI chuyên giữ. Trung tâm đề kháng đội A1 phòng ngự hướng đông và đông nam là khu vực phòng ngự ten chốt của địa trung tâm Gồm các cứ điểm C1, C2, A3, 512, 506, 511 Do tiểu đoàn 1, Magog Và hai tiểu đoàn Ngụy Thái chiếm giữ Trung tâm đề kháng Nam Sân bay Mừng Thanh Phòng ngự hướng Tây Nam Gồm các cứ điểm 309, 310, 311B 305, 322, 603 Do tiểu đoàn Lê Dương chiếm giữ Phần khu Bắc gồm hai trung tâm đề kháng là đội độc lập do một tiểu đoàn An -G -G chiếm đóng và trung tâm bản kéo do tiểu đoàn Ngụy Thái chiếm đóng. Phần khu Nam Hồng Cúm có nhiệm vụ ngăn chặn quân ta từ phía Nam lên, lực lượng một tiểu đoàn Lê Dương, tiểu đoàn An -G -G, một đại đội pháo 105 ly và một trung đội xe tăng 3 chiếc. Địch cho rằng Điện Biên Phủ nằm giữa núi rừng Tây Bắc rất sa căn cứ hậu phương ta, khiến ta hoàn toàn không có khả năng huy động hậu cần cung cấp cho bộ đội trong một thời gian dài, cũng như sẽ gặp khó khăn trong vấn đề vận chuyển vũ khí nặng. Đó là chưa kể đến những trở ngại và tổn thất rất lớn mà quân Pháp có thể gây ra cho việc chuyển quân và tiếp tế của ta. Mặt khác, tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ đóng giữ tung lũng khá rộng, ta rất khó giải quyết vấn đề Đưa bộ đội vượt qua cánh đồng bằng phẳng Để tiến công Từ những nhận định trên Nava chuẩn bị một cuộc đỏ sức với chủ lực ta Hắn có điện viên phủ Là chiến trường lý tưởng Được lựa chọn để nghiên nát Chủ lực ta nếu ta mạo hiểm Mở cuộc tiến công Ngày 14 tháng 1 Năm 1954 Cán bộ chỉ huy các đại đoàn Được triệu tập về hang thẩm púa Tôi gặp anh Lê Trọng Tấn Đại đoàn 312, anh Vương Từa Vũ, anh Cao Văn Khánh, đại đoàn 308, anh Nam Long, đại đoàn 304 và anh Phạm Ngọc Mậu, đại đoàn 351. Đồng chí Hoàng Văn Thái, ta mưu trưởng chính dịch, trình bày tình hình chung trên các chiến trường, đồng chí nêu quyết tâm của Trung ương Đảng của Bắc Hồ trong việc mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch tiến công lớn nhất của quân đội ta. Trận đánh sẽ đánh dấu bước tiến vượt bậc của quân đội ta Đồng thời đánh bại cố gắng cao nhất về chiến tranh của quân đội viễn trình pháp Sau đó chúng tôi thảo luận hai phương án Đánh chắc, tiến chắc và đánh nhanh giải quyết nhanh Đánh chắc thì hướng chủ yếu là hướng đông Đánh nhanh giải quyết nhanh lấy hướng tây làm chủ yếu Hướng tây là hướng địch yếu hơn Từ hướng tây chúng ta có thể đánh thẳng vào sở chỉ huy trung tâm Đầu não của tập đoàn cứ điểm Sau khi thảo luận Chúng tôi nhất trí phương án Đánh nhanh, giải quyết nhanh Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc Đánh chắc, thắng Của nghị quyết trung ương lần thứ tư Chúng tôi cũng nhất trí Rồi đây, tình hình địch có thể thay đổi Có thể chúng ta sẽ chuyển sang Đánh chắc, tiến chắc Cuối cùng hội nghị hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt toàn bộ quân địch Ở Điện Biên Phủ Địch cố thủ kiên quyết đánh Địch bỏ chạy kiên quyết truy Địch tăng cường kiên quyết diệt Theo kế hoạch ban đầu Bộ chỉ huy chiến dịch ấn định Ngày nổ súng là 24 tháng 1 Năm 1954 Đại đoàn 316 Có nhiệm vụ tiến công Các cứ điểm A1, A2 Và khu C Đúng ngày giờ quy định Toàn đại đoàn và các đơn vị bản Trong mặt trần đã chiếm lính xong trận địa Sẵn sàng nổ súng Giữa lúc đó, bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh hoãn cuộc tiến công Toàn đại đoàn lại bí mật rút khỏi trận địa Bộ đội ngỡ ngàng trước lệnh rút quân Về vị trí tập kết, bộ đội mới được giải thích Do tình hình địch thay đổi nhiều Nên chủ trương đánh nhanh, giải quyết nhanh Phải thay đổi thành đánh chắc, tiến chắc Tạm dừng tiến công để chuẩn bị tốt các mặt Như làm đường kéo pháo, xây dựng trận địa, vận chuyển lương thực Đạn dược. Thực hiện chủ trương tác chiến mới, theo kế hoạch của Bộ chỉ huy chiến dịch, các đại đoàn làm đường kéo pháo và xây dựng trận địa tiến công. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ làm con đường kéo pháo từ Hà Tấu qua cánh đồng Mường Phăng, con đường từ Bản Sum đi Phú Hồng Mèo. Bộ chỉ huy chiến dịch cho đại đoàn 316 đưa lực lượng chốt giữ khu vực đồi xanh, một dãy điểm cao nối tiếp nhau ngăn cách cánh đồng Mường Thanh với dãy Tà Lèng nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm đường kéo pháo, xây dựng trận địa bao vây tiến công ở phía đông tập đoàn cứ điểm. Cuộc chiến đấu giữ đổi xanh diễn ra ác liệt suốt 32 ngày đêm, các chiến sĩ tiểu đoàn 439, trung đoàn 98 đã đánh bại 6 lần tiến công của địch, tiêu diệt 680 tên, bắn rơi hai máy bay, bắn hỏng một xe tăng Cùng thời gian này, các đơn vị của Đại đoàn đã hoàn thành hai con đường kéo pháo dài 34 km với hai chiếc cầu từ 3 đến 15 m trước thời gian quy định. 17h10 ngày 13 tháng 3 năm 1954 40 cầu pháo 75 ly, cối 120 ly, lựu pháo 105 ly được lệnh nhà đạn. Đạn pháo cối của ta rót trúng him lam khu trung tâm tập đoàn cứ điểm sân bay Mường Thanh, sân bay Hồng Cúm, chỉ huy trưởng và phó cụm Him Lam cùng viên trung tá thuộc phân khu trung tâm và cả ban tham mưu địch đều bị tiêu diệt trong đợt này. Được pháo binh chi viện, các chiến sĩ trung đoàn 141, đại đoàn 312 ngoan cường chiến đấu đến 23 giờ 30 phút, hoàn toàn làm chủ cứ điểm Him Lam, hơn 200 tên bị giết 270 tên bị ta bắt làm tù binh Mất hìm làm Bộ chỉ huy quân Pháp bang hoàng Và liên tục tung quân ra phản kích Chiếm lại Nhưng suốt ngày 14 tháng 3 Quân địch ở Điện Biên Phủ Phải lo đối phó với các cuộc pháo kích Của pháo binh ta Đêm ngày 14 tháng 3 Ta mở đợt tiến công vào cùng cứ điểm đồi độc lập Một cứ điểm cách trung tâm Mường Thanh 4 km về phía Bắc Trung đoàn 165, đại đoàn 312 và trung đoàn 88, đại đoàn 308 do anh Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng đại đoàn 308 chỉ huy đã chiến đấu từ 2 giờ sáng đến 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 ta hoàn toàn làm chủ đồi độc lập. Địch bị ta diệt 483 tên, bắt 206 tên. Hai trung tâm him lam và độc lập thất bại Tinh thần binh lính ở bản kéo suy sụp. 15 giờ ngày 17 tháng 3, sau khi ta bắn 20 lựu pháo, binh lính từ đoàn Ngụy Thái kéo cờ trắng ra hàng. Địch mất hiềm lam, độc lập, bản kéo cánh cửa tiến vào tập đoàn cứ điểm điện biên phủ của ta đã mở, để chuẩn bị cho tiến công vào trung tâm Mường Thanh, bộ chỉ huy chiến dịch chỉ cho các đơn vị phải nhanh chóng xây dựng trận địa tiến công bao vây quân địch ở khắp các hướng trong cự ly có hiệu lực của các loại súng bộ binh, đồng thời chia cắt phân khu hồng cúm với trung tâm Mường Thanh. Thực hiện kế hoạch trên Đại đoàn 316 xây dựng trần địa từ Khe Chít xuống Tây Nam nối với trần địa của Đại đoàn 308 ở Cò Mị Đại đoàn 312 xây dựng trần địa từ Huế Phạ vòng qua Tây Bắc đồi độc lập Trận địa 3 đại đoàn tạo thành vòng vây bao quanh khu trung tâm Mường Thanh. Ở phía Nam, đại đoàn 304 được tăng cường tiểu đoàn 888, trung đoàn 176, đại đoàn 36, làm trận địa chạy từ đông sang tây cắt phân khu Hồng cúm khỏi khu trung tâm. Xây dựng triển khai trận địa trong điều kiện gần địch, do vậy các đơn vị đều gặp không ít khó khăn. Đoạn đường do đại đoàn 36 phụ trách phải qua nhiều núi đá, Những nơi cần phá đá Anh em công binh phải khoan đá Đặt mìn song xuôi Để khi pháo của ta bắn vào điện biên phủ Thì đồng thời cho nổ mìn phá đá Mọi công việc phải làm vào ban đêm Và ngụy trang hết sức kín đáo Những trận mưa Làm cho hào đầy nước lầy lội Chiến sĩ ta phải đầm mình trong bùn nước Đào từng mét công sự hầm hào Đến cuối tháng 3 Năm 1954 Đại đoàn đắt đào được 34 km đường hào, hơn 10.000 hầm hố lớn nhỏ, hàng chục trần địa hầm pháo. Trần địa xuất phát xung phong của các trung đoàn 174 và 98 đã làm xong dưới chân các cứ điểm A1, C1. Đợt 2 chiến dịch bắt đầu, hướng tiến công của chiến dịch chuyển sang phía đông. Lực lượng chủ yếu là đại đoàn 36, trung đoàn 174 có nhiệm vụ tiêu diệt đồi A1. Trung đoàn 98 tiêu diệt đội C1-C2 Thời gian bắt đầu tiến công đợt 2 vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 1954 Sau mấy ngày mưa trời đã thành, bộ đội ta chiếm lính trận địa 17h30 pháo binh chiến dịch bắn chuẩn bị cuộc tiến công lớn vào các cứ điểm pháo binh bắt đầu Trên hướng đông, Trung đoàn 98 do anh Vũ Lăng làm Trung đoàn trưởng Chỉ huy tiến công cứ điểm C1 Sau 45 phút Trung đoàn làm chủ cứ điểm Diệt 106 tên Bắt 30 tên lính Magog Thừa thắng Trung đoàn điều tiểu đoàn 215 Tiến công sang C2 Một quả đồi thấp hơn Dính liền với C1 Bởi một yên ngựa C2 nằm vào phía trong tập đoàn cứ điểm C1 Án ngữ vào ngoài Tiểu đoàn 215 Dùng đại đội 35 Liên tục xung phong xuống C2 Kết quả, một trung đội đột nhập vào c 2 Nhưng ngay sau đó thì mất liên lạc Về sau chúng tôi được biết qua lời kể của tù binh Những chiến sĩ của trung đội ấy Đã chiến đấu với một tinh thần rất cao Làm cho binh lính địch khiếp sợ Hết đạn, hết cả lưu đạn Họ dùng đến quả bộc phá cuối cùng Lao cả người và bộc phá vào đội hình quân thủ Tất cả những chiến sĩ ấy đều hy sinh Trong tư thế chiến đấu hiên ngang, lẫm liệt Trận đánh C2 không thành Trên hướng trung đoàn 174 Tiến công A1 Trung đoàn 174 Được tăng cường một đại đội súng 120 ly Một đại đội sơn pháo 75 ly Được chi viện một đại đội lựu pháo 105 ly A1 là vị trí có tầm quan trọng bậc nhất Làm điểm cao then chốt Trong dãy điểm cao phòng ngự Phía đông tập đoàn cứ điểm Chiếm được A-1, ta có thể uy hiếp mạnh mẽ và phong tỏa được khu trung tâm, thắt chặt vòng vây, khống chế vùng trời, tu hẹp phạm vi thả dù, tiến tới triệt hẳn tiếp tế đường không của địch. A-1 còn là bàn đạp rất tốt để đánh vào khu trung tâm Mường Thanh. A-1 vốn là đồn cũ do quân Pháp xây dựng từ năm 1940. Sau khi được Nhật tu sửa thêm, nay được Pháp cải tạo, củng cố, Tiên đồi có nhiều tuyến chiến hào giao thông liên hoàn, dựa vào địa thế tự nhiên, đỉnh chia A1 làm 3 tuyến phòng thủ, ngoài cùng là tuyến chủ yếu, tuyến trung gian có đặt hỏa lực, tuyến trong cùng có mỏm đồi cao nhất là tuyến cố thủ và sở chỉ huy. Bên ngoài có 5 lớp rào dây trên 100m xen kẽ nhiều min. Trung đoàn 174 tổ chức đột phá hai mũi đến 21 30 phút Các mũi mở cửa xong, bộ binh xung phong đánh vào cứ điểm. Địch dựa vào hầm ngầm trên đỉnh đồi, chống cự rất quyết liệt. Cuộc chiến đấu của trung đoàn 174 diễn ra ác liệt. Trung đoàn đã tung hết lực lượng dự bị, nhưng đến sáng ngày 31 tháng 3 cũng chỉ chiếm được một phần A1. Đêm thứ hai Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điều Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 sang hướng Đông tiếp tục đánh đồi A1. Trung đoàn 102 thiếu do anh Hùng Sinh chỉ huy, anh Vũ Yên tham mưu trưởng đi sát giúp đỡ. Anh Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng 308 tăng cường chỉ huy. Đêm 31 tháng 3, trung đoàn 102 và một bộ phận trung đoàn 174 tiến công A1 lần thứ hai. Cuộc chiến đấu kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 4, ta chiếm được 2/3 vị trí. Ban ngày Địch tổ chức phản kích chiếm lại phần lớn trận địa Đêm ngày mùng 1 tháng 4 Ta tổ chức tiến công lần thứ 3 Cũng không thành Trận đánh ở khu vực này Kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 4 Ta chỉ chiếm được 1 3 đổi A1 Bộ chỉ huy chiến dịch Cho trung đoàn 102 Rút về củng cố Và giao cho trung đoàn 174 Phòng ngự giữ phần đổi đã chiếm được Trên toàn mặt trận Đợt tiến công lần thứ 2 Tuy chưa thực hiện được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra nhưng ta cũng giành được những thắng lợi quan trọng. Ta đã tiêu diệt được 3 tiểu đoàn tinh nhuệ của địch, bắn rơi 4 máy bay, đánh chiếm 4 điểm cao quan trọng và một phần đồi A1. Tại khu đông, địch còn giữ được C2 và phần lớn A1. Ta nhận định địch có thể đánh ra, giành lại C1 để tạo thế bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Bộ chỉ huy đại đoàn 36 đã Lệnh cho Trung đoàn 98 tổ chức phòng ngự C-1. Trung đoàn 98 sau khi chiếm lại hoàn toàn C-1, cử đơn vị công binh cùng một trung đội tăng cường của Đại đội 70 tổ chức phòng ngự. Suốt mấy ngày, địch vẫn thường xuyên bắn pháo và cối lên C-1 và khu vực trần địa xuất phát xung phòng của ta. Phán đoán được ý đồ của địch, sáng sớm ngày mùng 10 tháng 4, Trung đoàn 98 điều 2 trung đội của Đại đội 28 Lên tăng cường C1 Với ưu thế hơn hẳn về binh lực và hỏa lực 5 đại đội địch lần lượt Mở nhiều cuộc phản kích Đại đội 70 đánh bật địch trở lại Nhưng ta thừng vong nhiều 8 giờ ta buộc phải Lui xuống giữa nửa đồi phía đông Điều tiếp đại đội 28 Đến tăng viện Trước sức đánh trả của ta Địch phải co về cùng cố tiến mới chiếm được Nhận thấy ta không đủ Sức phản kích ngay ta cho các đơn vị sửa chữa công sự, bố trí lại lực lượng, kiên quyết giữ vững trận địa còn lại. Đồng thời, trung đoàn cũng điều bổ sung lực lượng tăng cường cho hướng này. Ngày mùng 8 tháng 4, định Tăng viện cho địa biên phủ, tiểu đoàn dù thứ tư, ngày mùng 9 tháng 4, chúng tổ chức phản kích, hồng chiếm lại C1. Lực lượng phòng ngự của trung đoàn 98 chiến đấu dũng cảm, bè gãy nhiều được xung phong của địch. Nhưng do địch đông và được các cứ điểm lên cần hỗ trợ nên đến trưa ngày mùng 10, chúng chiếm được một nửa đồi phía tây. Ta chỉ giữ được nửa đồi phía đông. Từ đây, đồi C1 chia đôi, ta và địch mỗi bên một nửa, cách nhau 15 đến 20m. Cuộc chiến chuyển sang giằng co, ta và địch giành giật từng giờ từng phút. Trong 3 ngày chiến đấu hết sức dũng cảm trên đồi C1, quân ta đã tiêu diệt 3 đại đội tục tiểu đoàn Lê Dương số 1 và số 8. Sau khi tạm ngừng được tín công, bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức rút kinh nghiệm, kết hợp tự phê bình, phê bình chống tư tưởng hữu tiêu cực, đồng thời hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đề ra cho đợt hai. Thực hiện chủ trương đó, ngày mùng 10 tháng 4, bộ chỉ huy giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: Đại đoàn 36 làm trận địa tiến công ở Đông Mừng Thanh, bên trái tiếp giáp đại đoàn 32, bên phải tiếp giáp đại đoàn 308, xây dựng trận địa tiến công cứ điểm A1-C2, củng cố trận địa phòng ngự ở đồi C1-A1. Đại đoàn 308 bố trí trận địa phía Tây từ sông Nậm Rốn đến Bản Kéo có nhiệm vụ làm các trận địa tiến công các cứ điểm 206 311A, 311B, 310 bố trí trận viện giữa các cứ điểm 105, 206, 208 phối hợp với đại đoàn 312 đào giao thông hào cắt ngang sân bay ở đoạn nam cứ điểm 206. Đại đoàn 312 bố trí ở phía bắc từ bản kéo đến đoạn đông sân bay Mường Thanh có nhiệm vụ củng cố trận địa phòng ngự Ở các cứ điểm 201, 202, xây dựng trần địa tiến công các cứ điểm 105, 203 phối hợp với đại đoàn 308, đảo Giao Thông hào cắt ngang sân bay. Đại đoàn 351 xây dựng trần địa pháo ở Tây Bắc Mường Thanh, đưa pháo vào sát vùng Lòng Trảo, tổ chức phòng công, hiệp đồng chặt chẽ các loại pháo binh, chi viện cho bộ binh và kiềm chế pháo địch. Là một trong những lực lượng tiến công chủ yếu trong đợt 2, cán bộ chiến sĩ đại đoàn 316 đã hết sức cố gắng chiến đấu ngoan cường, góp phần vào thắng lợi chung. Trận đánh chiếm đồi c 1 đêm 30 tháng 3, cũng như những trận tiến công, phản công, phòng ngự trên đồi A1, c 2, những ngày qua thể hiện tinh thần kiên cường, quả cảm của cán bộ chiến sĩ ta. Mặc dù đạt được một số thành tích như vậy, Xong so với yêu cầu của chiến dịch thì đại đoán 316 chưa làm tròn nhiệm vụ trên giao, ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch chung và bị tổn thất nhiều. Trước tình hình đó, tư tưởng tiêu cực xuất hiện, có cán bộ không tin chiến sĩ mới, không tin đơn vị mình, có khả năng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, thắc mắc với trên, đổ lỗi cho dưới. Trong chiến sĩ, một số sợ máy bay, pháo địch, không đi nằm trần địa, không dám lên trần địa phòng ngự. Đảng ủy Đại đoàn chủ trương mở đợt giáo dục tư tưởng trong cán bộ đảng viên, chiến sĩ để nâng cao quyết tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết chống tư tưởng tiêu cực. Đảng ủy Đại đoàn chủ trương lấy tinh thần truyệt đề cách mạng của giai cấp, đấu tranh đến cùng với kẻ thù giai cấp và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Các đồng chí ủy viên Đảng ủy Đại đoàn gương mẫu tự phê bình và phê bình thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong công tác lãnh đạo và chỉ huy của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh. Các đơn vị cũng tiến hành đấu tranh nghiêm túc trên tình đồng chí giúp đỡ nhau. Mọi người nhìn rõ chỗ mạnh của đơn vị và bản thân, đồng thời cũng thấy cho hạn chế và quyết điểm của mình, nhận rõ những khó khăn trước mắt trên đường đi tới thắng lợi của ta, thấy cho mạnh tạm thời và thất bại không thể tránh khỏi của chúng. Mọi công tác chuẩn bị cho đợt chiến đấu mới của Đại đoàn được tiến hành khẩn trương, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng trần địa, đánh lấn, bắn tỉa, đánh phá hậu phương, khổ tàng địch. Công tác chuẩn bị cho đợt chiến đấu mới được tiến hành tích cực. Trung đoàn 98 đào 3 con hào từ hướng Đông, Đông Bắc và Đông Nam vào. Tiểu đoàn 439 xây dựng trần địa hòa lực của Trung đoàn trên mỏm thiê lia, kề với c 2, cách hàng rào cuối cùng 60m. Ở A1, ngoài các con hào từ phía đông và đông bắc vào, Trung đoàn 174 đào thêm hào ở phía tây nam, lượn theo chân đồi E, cách đông nam A1 khoảng 200m, lợi dụng khe suối cản thọc ra đường 41, rồi quạt lên phía tây nam A1. Khi đào con hào này, bộ đội gặp phải sự khống chế quyết liệt của pháo binh và lưới lửa của bộ binh địch. Ở A1, A3 và Mừng Thanh Nhưng chính đường hào này Sẽ tạo điều kiện cho bộ binh ta Áp sát A Hình thành vòng vây từ 3 phía đông Đông Nam và Tây Nam Lực lượng ta thọc sâu vào A3 Ở phía Tây Nam A1 sẽ cắt hoàn toàn Con đường tiếp tế của địch Từ Mừng Thanh lên A3, A1 Đồng thời sẽ là đòn hiểm Đánh vào sau lưng A1 Bịt hẳn đường rút chạy của địch Vì vậy cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 đã không ngại gian khổ, ác liệt, nhiều lần trinh sát, tìm mọi cách để bảo đảm an toàn cho bộ đội. Khi phát hiện ta đào các đường hào, địch điên cuồng dùng bom đạn ngăn chặn. Mỗi mét hào đều tấm máu cán bộ chiến sĩ ta. Anh em đã sáng tạo nhiều biện pháp giảm thương vong và thúc đẩy công việc tiến triển nhanh, như mai sẻng thật sắc để gọt đất cho êm, kéo rơm thật chặt, làm lá chắn đỡ đạn, biện rơm làm áo giáp che lưng, đào dúi kết hợp với đào ngầm, quét từng đoạn đường hào ngầm, rồi đánh sụp, hất đất và ngụy trang xong lại đào tiếp. Lúc này một vấn đề quan trọng trong kế hoạch tiến công A1 tu hút tâm trí các đồng chí chỉ huy, đại đoàn, là tìm cách đào hầm ngầm. Nhiều phương án được đưa ra bàn bạc, cuối cùng kế hoạch đào một đường hầm, Từ trần địa ta đến chân hầm địch Rồi dùng một lượng thuốc nổ 1.000 kg Đánh sập hầm Được Bộ Chỉ huy Đại đoàn báo cáo lên Bộ Chỉ huy Chiến dịch Phe Chuẩn Và tăng cường cho Đại đoàn Một tổ công binh có kỹ thuật Và kinh nghiệm Cùng với công binh Đại đoàn Thực hiện nhiệm vụ đào hầm ngầm Tối ngày 20 tháng 4 Anh Lê Quảng Ba Đại đoàn trưởng Trực tiếp chỉ đạo đào đường hầm Nghe báo cáo kết quả từng ngày Chiến sĩ công binh cẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ Nghiên cứu định hướng Bộ binh thay viên nhau nằm đào Đào được vài đêm Thì địch phát hiện tiếng động trong lòng đất Chúng nghi ngờ cho máy bay Pháo binh Bắn phá liên tục xuống trần địa ban đêm bộ binh địch ném lưu đạn Xả súng Bắn xuống đường hầm ta đang đào Đường hào đào vào càng sâu Công binh càng gặp khó khăn về kỹ thuật Như thiếu ánh sáng và công khí Cách đào để giữ cho hướng và độ tranh của đường ầm Vào đúng vị trí hầm ngầm Cách đưa đất ra ngoài Sao cho vừa nhanh vừa công lộ Đều là những vấn đề nan giải Bộ tư lệnh đại đoàn đã gửi cho anh em công binh Bộ đèn Solex vẫn dùng ở sở chỉ huy Lực lượng dân công tập trung khâu gấp Hàng ngàn túi vải dù để đựng đất kéo ra Và làm bờ công sự Việc giữ sáng đúng hướng và độ tranh của đường ầm Được thực hiện bằng cách tính toán của pháo binh Với cách hiệu chỉnh đơn giản Dùng cây hương cháy đỏ làm vật chuẩn Và ống tiêm đựng nước Làm ống thăng bằng Để không khí trong hầm bớt ngột ngạt Anh em dùng quạt nan Quạt không khí từ ngoài vào Với sự cố gắng và nỗ lực cao Con đường hầm đã được hoàn thành đúng kế hoạch Ngày 16 tháng 4 năm 1954 Chiến hào của Đại đoàn 312 Và Đại đoàn 308 Nối liền với nhau Cắt đôi sân bay Mường Thanh Đêm ngày 18 tháng 4 Sau nhiều ngày vây lấn Trung đoàn 165 Tiến công dứt điểm cứ điểm 105 Sáng ngày 19 tháng 4 Đình cho quân ra phản kích Bị đại đoàn 308 chặn đánh Phải quay lại cứ điểm 105 Cứ điểm bảo vệ phía bắc sân bay Bị xóa sổ Đêm ngày 22 tháng 4 Trung đoàn 36 Sau 3 ngày vây lấn cũng đã tiến công chiếm gọn cứ điểm 206. Ngày 24 tháng 4, định tung tiểu đoàn Lê Dương số 12 cùng 5 xe tăng có pháo binh, không quân, yểm trợ, mà đợt phản kích quyết liệt, hòng đánh ta ra khỏi 206 và khu vực sân bay. Đường pháo binh trì viện đắc lực, bộ đội ta đã đánh bại nhiều đợt xung phong của địch, thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ cắt đôi sân bay Mường Thanh, thu hẹp phạm vi chấm đóng của địch. Từ trung tuần tháng 4, kết hợp với vây hãm, đánh lấn, các đơn vị còn tích cực tham gia bắn tỉa, tổ chức các đội dũng sĩ luồn sâu, các tổ đoàn dù gây cho địch tổn thất về sinh lực, phương tiện, căng thẳng về tinh thần. Cùng với hoạt động vây ép của bộ binh, pháo cao xà và súng máy phòng không của các đại đoàn tiến sâu vào tung lũng, tạo một lưới lửa phòng không, không cho địch dùng máy bay. Tiếp tế cho quân địch bị vây Trong lòng chảo điện biên phủ Đến giữa tháng 4 Ta đã hạn 50 máy bay địch Buộc chúng phải thả dù Ở độ cao trên 3 km Do đó trên 1 3 số dù tiếp tế Rơi vào trận địa của ta Đến cuối tháng 4 Mọi công tác chuẩn bị cho đợt tiến cung mới đã hoàn tất Bộ chỉ huy chiến dịch đề ra nhiệm vụ Trong những ngày đầu tháng 5 Là phải đánh chiếm xong khu ngoại vi diệt thêm một số sinh lực địch, đánh chiếm toàn bộ các điểm cao phía đông và một số cứ điểm phía tây, hoàn thành triệt tiêu đường tiếp tế của địch. Để tạo khí thế sôi nổi, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phát động đợt thi đua từ ngày mùng 1 đến ngày 19 tháng 5 để trao mừng ngày quốc tế lao động và ngày sinh Bắc Hồ. Đối với Đại đoàn 316 đây còn là đợt thi đua lập thành tích chào mừng 3 năm ngày thành lập Đại đoàn ngày mùng 1 tháng 5 năm 1951 và mùng 1 tháng 5 năm 1954. Theo phương án của Bộ Chỉ huy Chiến dịch mở đợt 3 Đài đoàn 316 có nhiệm vụ đánh chiếm khu bộ đồi c 1, đồng thời dùng một bộ phận nhỏ phối hợp đánh ở phía A1 nhằm phân tán sự đối phó của địch, tranh thủ mở rộng bàn đạp tiến công. Cho đến cuối tháng 4 năm 1954, Vòng vây của quân ta đã siết chặt. Phạm vi chấm đóng của địch mỗi bề chỉ còn lại từ 1,3 đến 1,7 km. Lực lượng của chúng cũng không vượt quá 37 đại đội. Việc thả dù tiếp tế cho điện biên phủ cũng hết sức khó khăn. Lương thực, thực phẩm khan hiếm. Binh lính thực sự lâm vào tình trạng khốn quẫn. Trong lúc Bộ Chỉ huy quân Viễn Trình Pháp và can thiệp Mỹ đang lúng túng chưa tìm được lối thoát cho điện biên phủ thì ta quyết định tiến hành đợt tiến công thứ 3 vào đầu tháng 5 năm 1954. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ tiêu diệt C1 và giữ vững trận địa ở đó, đồng thời đánh lấn sang C2 để phù hợp với trận địa ở A1. Nếu điều kiện thuận lợi thì phát triển đánh chiếm C2, tổ chức chiếm những lô cốt quan trọng ở A1. Đại đoàn 312 tiêu diệt các cứ điểm 505 Và 505A dùng một bộ phận lực lượng bộ binh và hỏa lực chặn viện khi đại đoàn tín công C-1 Đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm 310, 311A, 311B Trung đoàn 57, đại đoàn 304 có nhiệm vụ kiềm chế pháo binh địch và đánh lấn vào phân khu hồng cúm 12 giờ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1954 đợt tín công thứ 3 bắt đầu Pháo chiến dịch của ta trút đạn vào các trận địa pháo địch Trong suốt gần 1 giờ đồng hồ Hỏa tiễn 122 của ta lần đầu tiên xuất hiện Làm cho binh lính địch càng thêm hoàng sợ Cùng pháo địch ở khu Mừng Thanh, Hồng Cúm Chìm trong khói đạn, bị tê liệt hoàn toàn Một kho đạn pháo với trên 3.000 quả đạn bị nổ tung Theo kế hoạch, 17 giờ lực lượng phòng ngự trên đồi C-1 Bí mật lùi xuống mở cửa Để hòa lực của Trung đoàn 98 Bắn áp chế trần địa trên C1 Đạn pháo ta bắn chính xác Địch hết sức bất ngờ Lúng túng Tiểu đoàn 439 thực hiện xung phong Bên cánh trái Đại đội 811 Chiếm lô cốt số 8 Cắt đứt đường địch rút chạy về C2 Ở cánh phải Đại đội 148B Chiếm lô cốt số 4 Sau đó đánh tiếp lô cốt số 5, số 6, chặn đường của địch chạy về đồi mâm xôi. Sau 1 giờ chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ đồi C1, diệt 114 tên, bắt 40 tên, 44 tên, thu toàn bộ vũ khí trang bị. Ở A1, trung đoàn 174 đánh chiếm được hai ủ súng số 7 và số 8 ở gần cửa hầm của ta. ngay đêm đầu tiên chiến đấu của đợt 3, Đại đoàn 316 đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Chiến hướng đại đoàn 312 tại hướng đông sông Nậm Rốn, trung đoàn 209, đại đoàn 312 tiến công các cứ điểm 505 và 505A, Đến 4 giờ sáng ngày mùng 2 5, trung đoàn hoàn toàn làm chủ hai cứ điểm này. Trong khi đó, ở hướng tây, trung đoàn 88 sư đoàn 308 cũng dẹp gọn cứ điểm 311A chỉ trong vòng 30 phút, ở Vân khu Hồng Cúm, trung đoàn 57 tăng cường vây ép chính công diệt nhiều sinh lực địch. Thấy nguy cơ điển biên phủ bị tiêu diệt, ngay mùng 3 tháng 5, cô nhi tư lệnh quân Pháp ở Bắc Bộ, Jean lệnh cho đờ cát tội đi m đường rút chạy sang Thượng Lào. Nhưng kế hoạch rút chạy của địch chưa được triển khai, ti bộ chỉ huy trấn dịch đã chỉ thị cho các đơn vị sẵn sàng nắm thời cơ Khi cốt điều kiện chuyển sang tổng công kích ngay và phải bao vây chặt không cho địch rút chạy. Đại đoàn 316 lúc này được tăng cường trung đoàn 9, đại đoàn 304 làm lực lượng dự bị. Trong khi đó, tiểu đoàn 888 thuộc trung đoàn 98, đại đoàn 316 phối thuộc cho đại đoàn 304 làm nhiệm vụ bao vây và chuẩn bị tiến công Hồng Cúm. Trung đoàn 174 tiếp tục được giao nhiệm vụ đánh A1 Khi đánh xong A1, nếu trung đoàn 98 gặp khó khăn, tùy trung đoàn 174 tổ chức một bộ phận đánh sang, kiên quyết chặn địch từ Mường Thanh phản kích ra. Đồng thời chuẩn bị tiêu diệt A3, toàn đại đoàn bước vào chiến đấu với một quyết tâm rất cao. Ở hướng A1, tiểu đoàn 255 thuộc trung đoàn 174 được lệnh chuyển sang đồi cháy. Trận địa được bàn giao cho tiểu đoàn 249 ở vị tinh 5 Đội đoàn 251 có nhiệm vụ đánh chiếm lô cốt số 7. Đây là một đòn hiểm nhằm đánh vào lưng A1, bịt đường chạy của địch. Đồng thời cắt rời A1 với khu trung tâm Mừng Thanh, 1000 kg thuốc nổ được chia làm 50 gói xếp gọn trong hầm sâu. Các phương pháp gây nổ đã được tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy để bảo đảm chắc chắn, đại đội 314 từ hai đảng viên tình nguyện trong trường hợp trục trặc thì mỗi người Ôm khối túc nổ 20kg Giật nụ xòe Lao vào Đúng 20 giờ ngày mùng 6 tháng 5 Năm 1954 Lệnh nổ bộc phá được ban ra Các với sự mong đợi của mọi người Không có tiếng nổ lớn Mà chỉ có ánh lửa chớp Và một tiếng ụt nặng nề Đài quan sát thấy trên đồi A1 Có nhiều cột khói bốc lên Chúng tôi lại cho anh Nguyễn Hữu An Cho bộ đội tiến công Khối túc nổ của ta đã phá hủy một mảng hầm ngầm, tiêu diệt một số địch, đồng thời làm choáng váng số còn lại. Định chưa hoàn hồn thì bộ đội ta tràn lên chiến hào. Tiểu đoàn 249 Trung đoàn 174 chiếm được một phần phía Nam. Ở phía Tây Nam, các chiến sĩ bộc phá ta nhiều lần đánh lên lô cốt 17 đều bị hỏa lực tràn lại. Phát hiện thấy một ụ súng địch bố trí bí mật ở ngoài lô cốt. Ta kịp thời tiêu diệt, tạo điều kiện để phát triển chiến đấu và sẵn sàng đánh địch tiếp viện. Đồng thời tổ chức một lực lượng nhỏ đánh xuống A3, buộc địch phải đối phó, không đánh được vào phía sau quân ta trên đồi A1. Đình ở A1 chống cự quyết liệt, chúng hy vọng chờ quân từ mừng thanh lên, các mũi của ta chứ đánh được vào mục tiêu quy định. Thấy tình hình khó khăn, đại đoàn ra lệnh cho Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An Lệnh cho tiểu đoàn 249 Đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu Ta đánh chiếm được QB Phát triển vào hầm ngầm Nhưng khi đánh tới trận địa súng cối của địch Thì quân địch ở đây Chống cử quyết liệt Các đơn vị vừa chiến đấu Vừa chấn chỉnh lực lượng Chia lặm nhiều hướng Tiếp tục xung phong Đến 2 giờ 30 phút sáng Ngày mùng 7 tháng 5 Ta làm chủ được khu vực trận địa cối Bắt 120 tù binh trong đó có tên Puget, chỉ huy cứ điểm A1. 4 giờ 30 phút, ngày mùng 7 tháng 5, Trung đoàn 174 đã làm chủ A1. Ngay sau đó, Trung đoàn Hỏa lực bắn mạnh sang C2, chi viện cho Trung đoàn 98. Trung đoàn trưởng Vũ Lăng lệnh cho tiểu đoàn 439 là mũi vô hồi từ C1 qua đồi mâm xôi, vòng sang đánh vào phía tây bắc C2. Trong khi đó, tay hướng chủ yếu 2 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 5, một tiểu đội xung kích của đại đội 38 do chính trị viên đại đội chỉ huy dũng cảm, mưu trí vượt qua làn đạn vào tiếp sức cho lực lượng trung đoàn. Từ đây quân ta chia làm hai mũi, đánh cu mỏm B, trung đoàn 98, một mặt lệnh cho hỏa lực tích cực chi viện, một mặt lệnh cho tiểu đoàn 25 sử dụng lực lượng dơ bị vào chiến đấu. Lúc này trung đoàn 174 đã chiếm được A1. Bộ tư lệnh đại đoàn chúng tôi nhận định dù quân địch ở C2 còn đông và ngoan cố nhưng chắc chắn không thể chống cử nổi nếu ta tiến công liên tục. Bản thân trung đoàn 98 còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi lệnh cho trung đoàn 98 nhanh chóng cùng tiểu đoàn 215 và tiểu đoàn dự bị 375 vào chiến đấu. Để tạo điều kiện cho bộ binh xung phong Bộ tư lệnh đại đoàn Đề nghị bộ chỉ huy chiến dịch Dùng lựu pháo bắn vào xe 2 Hay trong quả lựu pháo của ta Đã nát đạn chính xác xuống xe 2 7 giờ 30 phút Ngày mùng 7 tháng 5 Ta bắt đầu xung phong lên xe 2 Bằng 3 mũi Lần lượt đánh chiếm từng mục tiêu Tướng Đợ Cát cố vết 8 trung đội Tung ra phản kích Nhưng những đơn vị này Vừa tiến được vài trăm mét Thì bị các chiến sĩ tiểu đoàn 439 Cùng hỏa lực trung đoàn 174 chặn đứng lại Phải chạy về Mừng Thanh 9 giờ 30 phút Quân ta làm chủ xe 2 6 đài đội thuộc tiểu đoàn Dù Lê Dương số 2 Và tiểu đoàn Dù Ngụy 5 Gồm hơn 600 tên Bị diệt và bị bắt làm tù binh Đến giờ phút này Các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao Và sẵn sàng chuyển sang tổng công kích Khoảng 10 giờ Ngày mùng 7 tháng 5 Trong khi các đại đoàn đang xúc tiến Việc chuẩn bị bảo đảm cho tổng công kích Thì cơ quan quân báo phát hiện Địch có dấu hiệu rối loạn Và có khả năng đầu hàng 13 giờ Ngày mùng 7 tháng 5 Bộ chỉ huy chiến dịch Ra lệnh tổng công kích trước sở quy định Phải đánh thẳng vào sở chỉ huy Phải đánh mạnh Bao vây chặt Không cho đỡ cát Hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát Chấp hành mạnh lệnh từ hướng đông Trung đoàn 109 Đánh thẳng vào mừng Thanh Tiếp sau là các trung đoàn 98 Và 174 Bên phía tây trung đoàn 36 Tiến thẳng vào cứ điểm cuối cùng Che chở sở chỉ huy của Đà Cát Trung đoàn 98 cũng mở đường Qua sân bay Tiến vào xào huyệt cuối cùng của địch Bộ đội ta tiến tới đâu Quân địch đầu hàng tới đó 17h15, một cánh quân của Đại đoàn 312 tiến sát sở chỉ huy địch Tại cửa hầm của Đờ Cát xuất hiện cờ trắng xin hàng Đại đội trưởng Tà Quốc Luật cùng hai chiến sĩ Vinh và Nhỏ Tiến vào hầm bắt sống tướng Đờ Cát cùng toàn bộ ban tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 17h30, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng Sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, các lực lượng vũ trang nhân dân đã tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, bắn rơi tại trận. Bắn rơi tại mặt trận 57 máy bay, ta thu toàn bộ vũ khí, kho tàng, trong đó có 28 pháo lớn, 64 xe, 5.915 súng các loại. Ngày tối hôm đó, đài đoàn 304 nhận lệnh tiến công hồng cúm, cù cứ điểm cuối cùng của địch. Biết không thể giữ nổi, địch đã bí mật rút chạy, ta truy kích. Đến nửa đêm thì toàn bộ 2.000 tết địch bị bắt gọn. ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ một ngày, toàn mặt trận vô cùng vẫn khởi, được thư khen ngợi của bác. Người viết, quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ, bác và chính phủ tân ái. Gửi lời khen người cán bộ Chiến sĩ, dân công Thanh niên xung phong Và đồng bào địa phương Đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang Thắng lời tuy lớn Nhưng mới là bước đầu Chúng ta không nên vì thắng mà kêu Không nên chủ quan khinh địch Chúng ta kiên quyết kháng chiến Để tranh lấy độc lập Thống nhất, dân chủ, hòa bình Bất kỳ đấu tranh về quân sự Hay ngoại giao Cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ Mới đi đến thắng lợi hoàn toàn Bác và chính phủ Sẽ khen thưởng những cán bộ Chiến sĩ, dân công Thanh niên xung phong Và đồng bào địa phương Có công trạng đặc biệt Ngày mùng 8 tháng 5 Năm 1954 Chào tân ái và quyết thắng Hồ Chí Minh Ngày sau chiến dịch Đài đoàn 36 Một bộ phận được giao nhiệm vụ áp giải hàng ngàn tù minh Từ Điện Biên Phủ về Sầm Sơn Thanh Hóa Một bộ phận tiếp tục Ở lại Điện Biên Phủ Làm nhiệm vụ tổ chức trao trả thương binh địch Thu dọn chiến trường Giúp nhân dân địa phương Ổn định một bước đời sống và sản xuất Tạm biệt Điện Biên Phủ Trên đường về đồng bằng ven biển Đến Hoàng Hóa Thanh Hóa được 2 ngày Đảng ủy đại đoàn họp mở rộng Đến cán bộ trung đoàn Và cơ quan trao đổi kinh nghiệm Có kết luận sơ bộ và tóm tắt để đi sự hội nghị tổng kết do Bộ Tổng Tư lệnh Châu Tập. Sau 9 năm chiến đấu, chiến thắng, học tập rèn luyện, nếu tính cả trường đời thật phong phú, nhưng ở đây chỉ tóm tắt, cán bộ đại đoàn 316 đã học được những gì? Sau chiến thắng của quân và dân Việt Bắc, bước đầu đánh bại âm mưu chính trị thâm độc, cũng là đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân viễn trình Pháp. Sau chiến thắng Việt Bắc, Trung ương Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương đã sớm thấy cần có khối chủ lực cơ động, quả đấm chiến lược để thực hiện nhiệm vụ cơ bản là tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh, giải phóng đất đai, phát huy cao độ sức mạnh của chiến tranh nhân dân, đánh từ những đoàn quyết định để đi đến toàn thắng. Trung đoàn 174 và cả đại đoàn 316 đã được tham gia từ chiến dịch giải phóng Trung Du, Hoàng Hoa Thám, hòa bình với hợp đánh vào vùng sau lưng địch. Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ lịch sử, từ những thuận lợi và cả những khó khăn, cán bộ đại đoàn đã hiểu được. Đường lối toàn dân đánh giặc của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, là sức mạnh to lớn bền bỉ, tổ chức và xác định rõ nhiệm vụ của ba thứ quân trên chiến trường chính Bắc Bộ và các chiến trường có những đặc điểm và vị trí chính trị chiến lược khác nhau. Để đập lại âm mưu của quân xâm lược Lấy Đông Dương Là một chiến trường Để bao vây chia cắt Chủ yếu nhằm thắng trên chiến trường chính Việt Nam Thì nhân dân các dân tộc ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia Cũng có quyền liên minh chiến đấu Nhằm mục đích chính nghĩa của mình Đảng và Bắc Hồ đã xác định Bắc Bộ Việt Nam là chiến trường chính Do đó Trong hoạt động thường xuyên Cũng như trong chiến dịch tiến công lớn trên chiến trường chính Bắc Bộ Có sự phối hợp đắc lực các chiến trường trên bán đảo Đông Dương Trên chiến trường chính Bắc Bộ Khối chủ lực cơ động tập trung mở chiến dịch và hướng chính Có các địa bàn, các hướng chiến đấu Phối hợp đắc lực Trên chiến trường ta có các địa bàn chiến lược quan trọng Miền núi, Trung Du, Đồng Bằng, Đô Thị và Ven Biển hậu phương kháng chiến có hộp phương chiến lược Hậu phương của từng chiến trường, từng quân khu, từng tỉnh có khả năng hỗ trợ lẫn nhau và tập trung cho hướng chính. Xây dựng và rèn luyện các lực lượng vũ trang theo vương châm, vừa học vừa làm, vừa chiến đấu và rèn luyện tập trung là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đảng ủy đại đoàn 316 hết sức chăm lo xây dựng đảng bộ về tư tưởng và tổ chức. Trong chiến đấu dễ dàng phát hiện những chiến sĩ tốt qua giáo dục để kết nạp vào đảng. Đảng viên cơ sở là nguồn lực dồi dào để bồi dưỡng cán bộ cơ sở Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất Qua hoạt động chiến đấu có đủ khả năng cho sự phát triển và tiêu hao Xem thực hiện việc bồi dưỡng con người là then chốt Cán bộ trưởng thành về chính trị là cơ sở để học tập nắm vững Và không ngừng sáng tạo nghề thuật quân sự Nhất trí đoàn kết trong nội bộ Là cơ sở để đoàn kết và xây dựng niềm tin Trong nhân dân các dân tộc Trước hết là ở những nơi Đại đoàn đóng quân và hoạt động Trong các chiến dịch tín công Đại đoàn 36 thường đi trước về sau Phù hợp với chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc Để chiến thắng Thắng lời điện biên phủ vang vọng khắp địa cầu Là bức trưởng thành nhảy vọt Của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước Là cơ sở vững chắc Đi tới hoàn thành mục đích cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tiếp tục phương châm vừa làm, vừa học, vừa chiến đấu và rèn luyện. Để đi tiếp là quán truyệt lời Bác Hồ căn dặn trong thư người gửi cho cán bộ chiến sĩ Điện Biên. Thắng lợi là to lớn nhưng mới chỉ là bước đầu. Trước khi viết cụ thể về hai lần chủ yếu được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ sang Lào giúp bạn, tôi muốn dành mấy trang nói đôi nét về lịch sử bang giao Và sự hình thành liên minh chiến đấu giữa bà nước Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù xâm lược Vì độc lập, tự do, thống nhất, vì sự phát triển phồn vinh của ba dân tộc Khi là người phát triển đến xã hội phong kiến Thì mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân ngày càng tăng Các quốc gia dân tộc lớn nhỏ khác nhau Do địa lý tự nhiên sống gần nhau Giai cấp cầm quyền các nước lớn Thường tìm cách lấn chiếm đất đai, rừng biển bắt đồng hóa các dân tộc nhỏ, nhân dân lao động các nước trước hết là sát biên giới với nhau, có mối quan hệ láng giềng, đồng tộc, thân tiện và hỗ trợ nhau chống thiên tai hỏa hoạn, tối lửa tắt đèn có nhau, hợp tác với nhau trên những lĩnh vực có chung lợi ích. Cũng có những tình huống bọn cầm quyền nước lớn lôi kéo nước nhỏ đi xâm lược nước thứ ba, thúc đẩy một số nước các liên minh với nhau chống trả. Rõ ràng với thời phong kiến Đã xuất hiện tình hình cá lớn nút cá bé Nhưng trong phạm vi hẹp Chưa bao giờ vượt khỏi một châu lục Đầu thế kỷ 19 Giai cấp tư sản phương Tây ra đời Và lớn mạnh Chúng công nghiệp hóa nền kinh tế Đồng thời cũng là chế độ Người bóc lột người Mâu thuẫn và đấu tranh giữa giai cấp tư bản Và giai cấp vô sản bắt đầu Không bao lâu công nghiệp tư bản phương Tây Tự nó chuyển thành chủ nghĩa đế quốc Chúng bóc lột giai cấp công nhân, nhân dân trong nước tận xương tủy vẫn chưa đẩy túi tham Vì thế các nước đế quốc đua nhau đi xâm lược thuộc địa Nhân dân các châu lục hầu hết phải sống dưới chế độ thực dân nô lệ Chính quyền thực dân và tay sai ra sức khai thác tài nguyên bóc lột công nhân rẻ mạt Công nghiệp hóa có mức độ các nước thuộc địa để phục vụ nền kinh tế chính quốc Từ đó đẻ ra giai cấp công nhân ở thuộc địa Đến đây, mâu thuẫn giai cấp và cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước thuộc địa vì quyền lợi kinh tế, chính trị có mối liên hệ kiểu mới với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mối liên hệ mật tiết này có chung một kẻ thù. Cuộc đấu tranh đầu tiên mang tính tự phát cho đến khi có chủ nghĩa Mark, chủ nghĩa mác Lenin trở thành tự giác, liên minh chính nghĩa đi vào tổ chức. Thị trường thuộc địa chia sau một thời gian Vì quyền lợi không đều Phát triển không đều giữa các nước đế quốc phương Tây Chúng lại chia thành hai phe đế quốc Để chia lại phạm vi thống trị Chiến tranh thế giới thứ nhất Năm 1914 Và kết thúc năm 1918 Bùng nổ chưa phân tháng 7 Thì cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga Năm 1917 thành công Nhà nước công nông đầu tiên Ở một nước lớn ra đời Bước ngoặt vĩ đại này Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới là bước tiến vĩ đại của loài người tiến bộ. Từ đó liên minh chính nghĩa và phi chính nghĩa cũng rõ ràng và chuyển sang giai đoạn mới. Vào giữa thế kỷ 19, Việt Nam, Lào, Campuchia lần lượt bị thực dân Pháp đô hộ. Nhân dân các dân tộc trên bán đảo Đông Dương cùng cảnh mất nước, nô lệ lầm than, cuộc đấu tranh của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia cũng bắt đầu vì độc lập tự do và con đường phát triển dân tộc. Vì đặc điểm địa lý sẵn có từ xa xưa, ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương đời này qua đời khác, sống trong tình làng nghĩa xóm, sát biên giới còn có quan hệ dòng tộc giúp đỡ nhau trong những lúc tiền tài hạn hán để lao động kiếm sống. Thì thực dân Pháp xâm lược thì tình nghĩa lắng giềng thân thiện đến chung kẻ thù xâm lược thống trị, chung cảnh ngộ nước mất nhà tan. Chúng mục đích đấu tranh, đánh đuổi xâm lăng vì độc lập tự do thống nhất là cơ sở vững chắc phát triển dân tộc đến phổn vinh. Thực dân Pháp vừa đặt chân đến bán đảo Đông Dương thì ngay lập tức với ngọn cờ của những chí sĩ yêu nước quần chúng đoàn kết đứng lên chống ngoại xâm. Ở Việt Nam phong trào nổi lên liên tiếp có Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng nhưng tất cả đều không thành công mà chỉ thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân. Trong phạm vi khác nhau Sau những phong trào nói trên ở Việt Nam Còn có phong trào thanh niên xuất dương Tìm đường cứu nước Nhưng mọi con đường được tìm kiếm công phù Vẫn không phù hợp với tiến trình lịch sử khách quan của thời đại Cho đến khi Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Sau nhiều năm bôn ba Đã đến với chủ nghĩa mác Lenin Và mang tư tưởng chính nghĩa đó về nước Qua thời gian chuẩn bị Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời sau đó đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đây, Lê minh chiến đấu ở Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù chung vì mục đích chính nghĩa chuyển sang giai đoạn mới, mang bản chất mới. Sau khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, một số đảng viên Cộng sản người Việt đã sang Lào bắt nhân mối và xây dựng cơ sở. Năm 1930, phong trào cách mạng ở Việt Nam rầm rộ trong cả nước mà đỉnh cao là Soviet nghệ tĩnh. Ảnh hưởng lớn đến nhân dân Lào và Campuchia. Khi chuyển thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thì những người Cộng sản Việt Nam tự nguyện sang hoạt động ở Lào và Campuchia. Qua 15 năm đấu tranh cách mạng, ở cả ba nước đều có cơ sở, nhưng ở Việt Nam mạnh hơn. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô và đồng minh toàn thắng chủ nghĩa phát xít và quân Việt-Nhật là điều kiện cách quan thuận lợi lớn Cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới Hầu hết các dân tộc thuộc địa Đều khao khát được giải phóng Nhưng đa số họ chờ đợi Chỉ có Việt Nam và Lào đứng lên Đem sức ta giải phóng cho ta Trên 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Nhân dân ba nước đánh thắng hai đế quốc to Mùa xuân năm 1975 Các nước trên bán đảo Đông Dương Lần lượt giải phóng Đó là sức mạnh của liên minh chính nghĩa Nhân dân Việt Nam được Đảng và Bắc Hồ giáo dục đã thực hiện được nhiệm vụ dân tộc và quốc tế trọn vẹn, dám hy sinh và biết hy sinh vì nhân dân hai nước anh em. Thực tế lịch sử đã chứng minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, cách mạng Việt Nam là trụ cột. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sau đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo Với đường lối quan điểm và phương pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp Thì mới có sự nhận thức đầy đủ về tính tất yếu Của sự đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam, Lào, Campuchia Đánh dấu bước phát triển từ sự tự phát Sang tự giác của liên minh đoàn kết chiến đấu Giữa nhân dân bà nước Đông Dương Sau khi thành lập đảng, một đảng viên cộng sản nghề Việt đã sang Lào tìm nhân mối và xây dựng cơ sở. Sự chuyển biến về chất của liên minh Đông Dương trong giai đoạn lịch sử này không chỉ đóng khung trong tình đoàn kết giữa các dân tộc láng giềng mà đã mang nội dung của tình đoàn kết trên đầu rất lớn giữa giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng Mác-Lênin nên phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của ba nước đã gắn chặt được với trào lưu chung của cách mạng thế giới giữ giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở các nước thuộc địa với cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước đế quốc. Đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, Đông Dương trở thành nơi đụng đầu gay gắt giữa thế lực cách mạng và mặt của tư đại. Do tính chất nhất quán trong âm mưu chiến lược toàn cầu phản cách mạng, chủ nghĩa đế quốc Việt Nam, Lào, Campuchia là một thực thể Đông Dương và là một chiến trường chung. Trên thực tế, chính thực dân Pháp đã tổ chức ra liên bang Đông Dương có Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai lao và Cao Miên để bóc lột nhân dân ba nước. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai, chúng đã lập lại Đông Dương thuộc Pháp. Sau khi thất bại nặng nề trong âm mưu xâm lược từ năm 1950, Pháp buộc phải xóa bỏ Đông Dương thuộc Pháp và bày trò trao quyền tự trị cho ba nước liên kết với Pháp. Về phía ta, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây và các chính đảng ở mỗi nước sau này đều không tách rời với việc xây dựng khối đoàn kết liên minh chiến đấu của ba dân tộc và việc không ngừng chống lại sự chia rẽ phá hoại dưới mọi hình thức của mọi kẻ thù. Thực tiến lịch sử đã chứng minh, Liên minh chiến đấu Việt Nam, Lào, Campuchia được xây dựng trên cơ sở đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa ba dân tộc là thành quả vĩ đại của nhân dân ba nước được vun đắp bằng công sức xương máu của bao thế hệ của ba dân tộc anh em phát triển từ không đến có, từ thấp đến cao và trở thành một nhân tố cơ bản đảm bảo thắng lợi của cách mạng ba nước Đông Dương. Yếu tố cơ bản nhất tạo nên mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào là do hai nước tùy có những điểm khác nhau về sự cấu thành chủng tộc văn hóa, ngôn ngữ, tâm lý xã hội. Nhưng đó là những quốc gia cùng chung sống lâu đời trên bán đảo Đông Dương. Nhân dân hai nước có chung một kẻ thù, một cảnh ngộ mất nước, bị áp bức bóc lột, nô lệ lầm than. Trong những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của chế độ thuộc địa ở Đông Dương trước đây, lợi ích của mọi người dân mất nước ở Việt Nam, Lào và Campuchia là lợi ích toàn Đông Dương. Nó nằm trong lợi ích chung của cả ba dân tộc nhằm xóa bỏ toàn bộ chế độ thuộc địa, giành lại độc lập chủ quyền cho cả ba nước và phát triển dân tộc phồn vinh. Thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức đã không chịu sự phán quyết của lịch sử, đã ngoan cố quay lại xâm lược Việt Nam và các nước Đông Dương một lần nữa. Lần xâm lược này, thực dân Pháp sử dụng chiến tranh đánh nhanh giải quyết nhanh. Họ tập trung lực lượng mở cuộc hành binh lớn lên Việt Bắc, hồng tiêu diệt bộ tam mưu của cách mạng nước ta. Song thực tế, trên chiến trường đã không theo ý muốn chủ quan của họ. Thất bại nặng nề ở Việt Bắc tu đông năm 1947, những người cầm đầu chính quyền ở Paris phải chấp nhận đánh lâu dài theo cách đánh của ta. Họ đã biến Đông Dương thành một chiến trường để bao vây chia cắt, hòng thắng ta ở chiến trường chính Việt Nam và quyết thắng trong cuộc chiến này. Những người chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương đã dồn phần lớn sinh lực và chiến trường chính ở Bắc Bộ Việt Nam. Không còn con đường nào khác, cả ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia Lại đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung Cùng lấy Đông Dương Là một chiến trường Để phối hợp tiến công quân xâm lược Theo đề nghị của chính phủ kháng chiến Và mặt trận yêu nước Lào Cũng như lực lượng kháng chiến Campuchia Quân tình nguyện Việt Nam Đã có mặt trên các chiến trường Bắc, Trung, Hạ Lào Và Đông Bắc Campuchia Qua 9 năm chiến đấu gian khổ của quân và dân ba nước Việt Nam Lào, Campuchia Với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ta đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán. Từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Geneva, Hội nghị Quốc tế giải quyết vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Ở Đông Dương có các đoàn đại biểu Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Anh, Pháp, Mỹ và đại diện 3 chính phủ theo Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia tham gia. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, các bên đã thỏa thuận được nhiều vấn đề và các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia lần lần được ký. Hiệp định về đình chỉ chiến sự Việt Nam gồm 47 điểm, trong đó điều một quy định về giới tuyến quân sự tạm thời để định lượng hai bên Việt Nam và Pháp sẽ tập kết ở điểm này và bên kia giới tuyến, lấy sông Bến Hải, cầu Huyền Lương làm chuẩn lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc giới tuyến, lực lượng quân đội Liên Hiệp Pháp ở phía Nam giới tuyến. Bản tuyên bố cuối cùng gồm 13 điều, trong đó điều 6 quy định lấy ví tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam. Điều 7 khẳng định các bên tham gia hội nghị, người nhận về nguyên tắc sự độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, việc hiệp thương tổng tuyển cử tiến hành vào tháng 7 năm 1956. Điều 11. Pháp cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Hòa bình lẽ ra đã được lập lại trên bán đảo Đông Dương, xong ỷ vào sức mạnh kinh tế và tiềm lực quân sự mạnh nhất và đế quốc. Mỹ đã sớm lộ rõ dã tâm xâm lược các nước Đông Dương. Là một nước lớn, lẽ ra Mỹ phải có trách nhiệm ký vào bản hiệp định Geneva, nhưng họ đã khước từ không chịu ký cả bản tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. trưởng đoàn đại biểu Mỹ Smith nói một cách lập lờ rằng Mỹ không tham gia vào bản tuyên bố chung, nhưng chính phủ Mỹ sẽ không phá hoại bằng vũ lực bản tuyên bố và những hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Miên. Tuy vậy, chỉ một ngày sau khi hiệp định Geneva được ký kết, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã công khai tuyên bố chính phủ Mỹ không bị ràng buộc bởi các hiệp định Geneva về Đông Dương. Lời tuyên bố đó có thể coi là sự mở màn cho cuộc viễn trinh xâm lược tàn bạo, đẫm máu và lâu dài của Mỹ đối với nhân dân ba nước Đông Dương. Tiếp đó, ngày mùng 8 tháng 9 năm 1954, chính quyền Eisenhower đã lôi kéo một số nước Đông Nam Á và phương Tây Lập nên khối liên minh quân sự Đông Nam Á Gọi là Seato Ngang nhìn đặt miền Nam Việt Nam Lào và Campuchia với cái ô bảo hộ của khối này Trong kế hoạch chiến lược của Mỹ Việt Nam được coi là trọng điểm lợi dùng tình hình nguyên khốn Về quân sự và kinh tế tài chính Của thực dân Pháp Đế quốc Mỹ đã nhanh chóng hất cảng Pháp Nhảy vào miền Nam nước ta Dựng lên chính quyền Tây Sai Ngô Đình Diệm Và lập nên một đội quân tay sai Trang bị vũ khí Mỹ Và do cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy Đồng thời chúng thẳng tay đàn áp Những người kháng chiến cũ Thanh trừng luôn cả lực lượng thân Pháp Theo điều khoản của Hiệp định Geneva quy định Sau thời gian tập kết 300 ngày Quân Pháp phải rút vào miền Nam Việt Nam Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng Các lực lượng chính trị và vũ trang của ta Ở miền Nam tạm thời tập kết ra Bắc Sông Bến Hải chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời Sau 2 năm đại diện hai miền Nam Bắc Tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử tự do Thống nhất đất nước Sông đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Với âm mưu chính trị không thay đổi Là chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam Biến miền Nam thành căn cứ quân sự Và thực hiện chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ ở Đông Dương Họ lớn tiếng hô hào Bắc tiến và lấp sông Bến Hải Đối với nước Lào, do vị trí nằm ở phía tây nước ta và tiếp giáp với Thái Lan, nơi đặt cơ quan chỉ huy của khối Seattle, tự nó đã nói lên tầm quan trọng của nước này đối với Mỹ. Mục tiêu của Mỹ là biến Lào thành tuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương. Cũng theo Hiệp định Geneva, lực lượng Parthet Lào được quyền kiểm soát hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Sa Lì và một dãy hành lang nối liền hai tỉnh xuyên qua phía đông tỉnh Luang Pha Bang. Đây là một vùng rừng núi hiểm trờ, diện tích khoảng 32.700 km2 với 32 vạn dân. Hai tỉnh này có đường biên giới chung với Tây Bắc và khu 4 của Việt Nam. Em đinh ký chưa mực, lợi dụng lúc quân tình nguyện Việt Nam vừa rút về nước, các lực lượng Ba Tết Lào mới tập kết về hai tỉnh, chưa kịp củng cố ngày 20 tháng 11 Năm 1954, Mỹ đưa Cà Tây lên nắm quyền Cà Tây trắng trợn tuyên bố thừa nhận sự bảo hộ của khối Seattle Chính quyền tay Sai đã huy động 2 3 số quân chủ lực Khoảng 10 tiểu đoàn, OA tấn công vào khu tập kết hàng tiêu diệt lực lượng cách mạng Lào Đồng thời mở các cuộc hành quân càn quét liên tục dài ngày Vào các vùng kháng chiến cũ ở 10 tỉnh do chính quyền viên chăn kiểm soát Chúng thẳng tay khủng bố đàn áp dã man đối với các cán bộ Pa Thét Lào và những người kháng chiến cũ gây tình hình căng thẳng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân Pa Thét Lào quản lý. Trong khi đó, ở Campuchia, nhờ sự tranh thủ được những điều kiện chính trị và quân sự có lợi, chính quyền Vương quốc Campuchia đã mặc nhiên đứng ra tiếp nhận những thành quả cuộc kháng chiến của nhân dân Khmer mang lại. Sau khi lên nắm quyền, Những người cầm quyền trong vương quốc Campuchia Thi hành một chính sách cai trị Ngày càng phản động Họ thẳng tay đàn áp Những người kháng chiến cũ Trong đó có những đảng viên cộng sản Trên nhiều vùng Campuchia Nhất là ở cú Đông Nam và Tây Nam Như Campos, Tà Keo, Căng Đan Đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng Họ chất vấn người đại diện Của phía vương quốc Trong các tổ liên hiệp đình chiến Đòi họ không được báo thù người kháng chiến cũ đòi quyền tự do dân chủ của nhân dân, bảo vệ nền độc lập thực sự của đất nước Campuchia. Các cuộc đấu tranh đó đã nâng cao ký thế của nhân dân ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với chính quyền Vương quốc buộc họ nhiều lần phải hứa hẹn chấp hành đúng đắn những điều khoản quy định của Hiệp định Geneva. Nhưng về mặt đối ngoại, chính quyền Vương quốc theo đuổi chính sách hòa bình trung lập, cố giữ một thế cân bằng nào đó giữ các nước đế quốc Và các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ song với Mỹ Campuchia là một đối tượng Của chính sách thực dân mới của họ Do vậy Mỹ coi chính sách trung lập của Campuchia Là một mối nguy cơ đe dọa Lợi ích của Mỹ Nên đã tìm mọi cách mua chuộc Phá hoại Buộc Campuchia từ bỏ con đường trung lập Và tham gia vào khối quân sự Seattle Những âm mưu của Mỹ Đã bị chính quyền Campuchia Nhiều lần chống lại Rõ ràng đối với Mỹ, Hiệp định Geneva chỉ là mớ giấy lộn. Mục tiêu của Mỹ từ trước cũng như vào thời điểm lúc ấy không có gì khác là đàn áp phong trò đấu tranh vì hòa bình, dân chủ của nhân dân Lào và Campuchia, chia cắt lâu dài nước Việt Nam, Hồng xóa bỏ thành quả cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương. Biến Đông Dương mà trọng điểm là Việt Nam nằm trong khu vực bất khả xâm phạm của chiến lược Mỹ. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Đà Lép ngày 23 tháng 9 năm 1954. Sau một trong ngày thực hiện Hiệp định Đình Chiến ở Campuchia, được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi việc rút quân về nước. Hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng Campuchia từ trung ương xuống cơ sở được củng cố. Hầu hết các tỉnh thành và gần một nửa số huyện trong cả nước đã thành lập các cơ quan tỉnh ủy, huyện ủy để lãnh đạo phong trào cách bản ở địa phương. Ở Việt Nam, kết thúc thời hạn 300 ngày quân Pháp rút khỏi miền Bắc, đồng thời các lực lượng kháng chiến ở miền Nam ra Bắc tập kết, quân và dân ba nước Đông Dương đã giành được thắng lợi bước đầu, buộc đối phương phải chấp nhận thực hiện một suốt điều khoản về quân sự của Hiệp định Geneva. Tuy nhiên, Khi chuyển sang đấu tranh thực hiện Những vấn đề cơ bản về chính trị Như tổ chức tổng tuyển cử Để thống nhất đất nước Thực hiện các quyền tự do dân chủ Nhân dân Chống khủng bố trả thù những người kháng chiến cũ Thì các thế lực phản cách mạng Lại lật lọng không chịu thi hành Trên đất nước Campuchia Do sự can thiệp của một số nước lớn Nên ở nước này Không có khu tập kết như ở nước Lào Vì vậy Theo tinh thần hiệp định Geneva Đã ký kết, các lực lượng vũ trang Khmer, Isshazak sẽ phục viên tại chỗ Các tổ chức đảng và tổ chức quần chúng phần lớn hiện và hoạt động bí mật Một bộ phận do hoạt động công khai với danh nghĩa nhóm nhân dân Còn một bộ phận cán bộ đảng viên được đưa sang Việt Nam học tập Chuẩn bị cho công cuộc chiến đấu và xây dựng sau này Nhân đây tôi cũng xin nói về cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng của nhân dân Lào Nước Lào nằm trên bán đảo Đông Dương Rộng khoảng 236.000 km2 Với khoảng 85% diện tích là rừng núi Tài nguyên lâm sản, khoáng sản khá phong phú Nhưng chưa được khai thác Nền kinh tế cơ bản là tiểu nông tự cấp, tử túc Dân số Lào trên 3 triệu Gồm hơn 60 dân tộc Bộ tộc sống xen kẽ với nhau suốt từ Bắc đến Nam Lịch sử của nhân dân các bộ tộc Lào Trong vòng 100 năm trở lại đây Là lịch sử đấu tranh chống đế quốc xâm lược Cuối thế kỷ 19 Năm 1893 Thực dân Pháp đem quân xâm lược nước Lào Đặt ách thống trị thực dân Lên nhân dân các bộ tộc Lào Hơn 60 năm rộng rã Và cũng từ đó Phong trò đấu tranh của các bộ tộc Lào Bằng mọi biện pháp Tuy bị thất bại Nhưng đã nhen lên trong lòng nhân dân các bộ tộc Lào Ngọn lửa yêu nước Không bao giờ tắt Và xây dựng nên truyền thống đấu tranh bất khuất chống đế quốc xâm lược của dân tộc Lào Năm 1944, một số tổ chức yêu nước chống phát xít ở Lào được thành lập Để tập hợp quần chúng tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp Ngay sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và cách mạng tháng 8 ở Việt Nam thành công Cơ quan lãnh đạo ở Lào đã nắm thời cơ tập trung các lực lượng thanh niên, học sinh, công chức và binh sĩ yêu nước Có cả bà con Việt Kiều tham gia tiến hành khởi nghĩa thắng lợi, thành lập chính phủ lâm thời và ngày 12 tháng 10 năm 1945 đã tuyên bố nên độc lập của nước Lào trước thế giới. Tháng 3 năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước Lào một lần nữa. Quân và dân Lào dưới sự chỉ huy của Hoàng thân Suphanu Vong đã chiến đấu anh Dũng gây cho địch nhiều thiệt hại. Xong để bảo toàn lực lượng, các đơn vị vũ trang yêu nước Lào tạm thời rời thành phố về căn cứ rừng núi và nông thôn để phát động quần chúng đấu tranh lâu dài chống quân Pháp xâm lược. Phong trào chiến tranh du kích ngày càng phát triển, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân từng bước được hình thành ở nhiều địa phương trong cả nước như đội lát Sa vông ở Sầm Nưa, đội pha ngầm ở Viêng Chăn. Đội Pát Chay ở Siêng Khoảng Đội Xây dệt Thà ở Trung Lào Đội Xây Ca Phát ở Hạ Lào Đây là những đơn vị bộ đội đầu tiên Được tổ chức lãnh đạo và chỉ huy chặt chẽ Bao gồm con em các bộ tộc tự nguyện cầm súng chiến đấu Chống xâm lược và tay sai Mang tính chất một quân đội cách mạng Của nhân dân các bộ tộc Lào Năm 1949 Quân đội Lào ít sa quân đội nhân dân Lào được thành lập tại đơn vị lát sa Vông, do đồng chí cây soạn Phong-vi-hàn chỉ huy. Tháng 8 năm 1950, mặt trận dân tộc thống nhất neo lào ít và chính phủ kháng chiến Lào ra đời do hoàng thân su làm thủ tướng và đồng chí cây soạn Phong-vi-hàn làm tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang lào ít Đây chính là những sự kiện chính trị hết sức quan trọng đã thúc đẩy phong trào kháng chiến của nhân dân các bộ tộc Lào tiến lên một bước mới. Từ đó, mặc dù số lượng không nhiều, vũ khí còn thô sơ, nhưng nhờ chủ trương đúng đắn, biết dựa vào dân, được nhân dân hết lòng giúp đỡ, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội tình nguyện Việt Nam. Các lực lượng vũ trang cách mạng Lào đã mở nhiều chiến dịch và nhiều đợt tiến công Có lúc phối hợp với chính trường chính Việt Nam, giành được nhiều thắng lợi, góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân ba nước Đông Dương, bọn thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 1954. Thực hiện Hiệp định Geneva, các lực lượng vũ trang 3 Lào gồm các đơn vị tập trung, các lực lượng địa phương cả nước về tập kết và xây dựng tại hai tỉnh Hùa Phăn và Phong Sà Lì. Nhưng Hiệp định Geneva ký trừ ráo mực, đế quốc Mỹ đã tìm cách hất cảng Pháp, can thiệp vào Lào, ngang ngược đặt Lào dưới cái ô bảo hộ của khối Đông Nam Á. Chúng dùng viện trợ quân sự kinh tế và hệ thống cố vấn, lúng đoạn, điều khiển bộ máy chính quyền và quân đội Vương quốc Lào. Đẩy bọn phản động tiến công ồ ạt vào hai tỉnh tập kết, nhằm nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách mạng, hòng xóa bỏ thành quả cách mạng, và đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân các bộ tộc Lào mới giành được. Cuộc đấu tranh chống can thiệp Mỹ, thực hiện hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc bắt đầu từ đó, các lực lượng vũ trang và thét Lào đã đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các bộ tộc trong hai tỉnh Hủa Phăn và Phong Sa Lì, tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang tự vệ kết hợp với đấu tranh chính trị mạnh mẽ của nhân dân cả nước. Sự phối hợp chiến đấu giữa ba chiến trường của ba nước mà nổi bật là sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam cùng cán bộ chuyên gia Việt Nam ở Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của phong trào kháng chiến và các lực lượng bạn. Ngược lại cách mạng Lào và Campuchia trưởng thành thắng lợi là sự hỗ trợ trực tiếp và giúp đỡ vô tư có ý nghĩa lớn của cách mạng Việt Nam càng vững vàng thuận lợi trong nhiệm vụ giải phóng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế của mình. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các đơn vị chủ lực của quân đội ta lần lượt hành quân về đồng bằng. Đại đoàn 316 chúng tôi vốn là đơn vị luôn đi trước về sau, lần này được Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ ở lại Điện Biên Phủ một thời gian giúp chính quyền và nhân dân địa phương Ổn định tình hình Đến trung tuần tháng 7 năm 1954 Đại đoàn 36 Hành quân về đứng chân Ở huyện Hoàng Hóa Tỉnh Thanh Hóa Cán bộ chiến sĩ đại đoàn 316 Hầu hết là người cao Bắc Lạng Lần đầu họ được nhìn thấy biển rộng Nước xanh Bãi cá chạy dài Ruộng đồng bát ngát Ai nấy đều thích thú Nhiệm vụ của đại đoàn trước mắt Lúc đó là ổn định tổ chức Học tập chính trị Bình bầu khen thưởng Đồng thời giúp địa phương Chống địch ép buộc đồng bào công giáo Di cư vào Nam Trong lúc Đảng ủy Đại đoàn Đang họp ban chủ trương lãnh đạo Nhiệm vụ trước mắt Thì chúng tôi nhận được điện Triệu tập của Bộ Tổng Tư lệnh Về dự hội nghị tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ Thế là chúng tôi phải tạm dừng Cuộc họp Đảng ủy Đại đoàn Đoàn cán bộ Đại đoàn 316 Do tôi phụ trách Anh Lê Quảng Ba ở lại đơn vị gồm Vũ Lập, Tham mưu trưởng Đại đoàn, Nguyễn Kiện, chủ nhiệm chính trị Đại đoàn, Vũ Lăng, trung đoàn trưởng trung đoàn 98, Nguyễn Hữu An, trung đoàn trưởng trung đoàn 174. Thời gian này ta chưa tiếp quản thủ đô, chúng tôi hành quân bằng xe đạp qua Hòa Bình, Phú Thọ về định hóa Thái Nguyên. Vừa đặt chân căn cứ, an toàn khu, chiều hôm trước thì sáng hôm sau, anh Nguyễn Chí Thành Lúc đó là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Cho gọi tôi đến nơi ở Và cũng là nơi làm việc của anh Để nhận nhiệm vụ Anh nói Tình hình của Lào Sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước Bạn đang gặp khó khăn về mặt quân sự Đảng bản yêu cầu Đảng và Chính phủ ta Cử một đoàn cố vấn quân sự Sang giúp xây dựng quân giải phóng Và thét Lào Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, chiến lược Quan trọng để chuẩn bị thực lực cách mạng Tiếp tục phát triển, cuộc đấu tranh trong thời kỳ mới Đồng thời tổ chức chiến đấu, bảo vệ hai tình hùa phân Và phong xa lì thành căn cứ cách mạng của cả nước Lào Anh đã từng sống và chiến đấu ở chiến trường Lào Lại có kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng Trung ương Đảng và Bác tin tưởng giao cho anh làm trưởng đoàn Kiêm bí tư đảng ủy đoàn cố vấn quân sự. Anh có ý kiến gì không? Tôi trả lời. từ anh. Nhiệm vụ cố vấn rất mới mẻ và khó khăn. Nhưng đảng và bác tin cậy. Thì khó khăn gian khổ đến mấy. Tôi cũng xin hứa. Quyết hoàn thành. Anh Nguyễn Chí Thanh giật giật mái đầu. Thế là tốt rồi. Ngừng một lát. Anh Nguyễn Trí Thanh nói tiếp. Sang đó. Anh sẽ được tham gia ban cán sự của đảng ta ở Lào Nhiệm vụ của đoàn cố vấn là Giúp bạn xây dựng cơ quan bộ quốc phòng Gồm tham mưu, chính trị, hậu cần Và các đơn vị chuyên môn Kỹ thuật trực thuộc bộ Tổ chức các lực lượng vũ trang Gồm 3 thứ quân Anh tìm hiểu kỹ tình hình thực tế xem Giúp bạn xây dựng tổ chức quân đội quy môn nào là hợp lý Tổ chức đảng và tiêu chuẩn đảng viên cũng vậy anh nên gợi ý nêu vấn đề để bạn suy nghĩ và tự quyết định cho phù hợp với thực tiễn của họ. Gợi ý, lý giải vấn đề, kêu gợi bạn suy nghĩ hình thành ý định, lại trao đổi bổ sung để bạn quyết định thành chủ trương kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện, phát huy những thành tích ưu điểm và khéo léo bổ sung thiếu sót cho đến khi công việc thành công. Đối với những công việc quan trọng, anh cần có dự kiến trước, Xác định sớm yêu cầu nội dung Cung cấp tình hình Và trao đổi kinh nghiệm với bạn Để bạn suy nghĩ, chuẩn bị Và quyết định Ta nên xây dựng hình mẫu, làm thử trước Bạn căn cứ vào đó, tự làm Sau từng việc, từng thời gian gợi ý Cho bạn sơ kết, tổng kết Rút kinh nghiệm Theo tôi biết Bạn làm gì cũng muốn được mắt thấy tai nghe Ngắn gọn, thiết thực Dễ hiểu, do đó Phương pháp trực quan với những hình thức tham quan, hình mẫu, tập huấn, làm từ trước là phù hợp với bạn, nhất là ở những đơn vị cơ sở. Vấn đề quan trọng nhất là giúp lãnh đạo bạn trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao giác ngộ cho bộ đội và nhân dân tinh thần yêu nước, tin tưởng và tiền đồ tươi sáng của cách mạng Lào. Việc xây dựng hai tỉnh tập kết thành căn cứ địa cách mạng của cả nước Lào Có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng Mặt khác Cần xác định lực lượng chính trị vũ trang Về đứng ở hai tỉnh Không phải lâu dài vô hạn Mà nhất thiết phải tiếp tục phát triển đấu tranh Đi tới hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất Của cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân Trong cả nước Lào Thứ hai Coi trọng công tác xây dựng cơ sở Trong lực lượng vũ trang cổ bản Đặc biệt là công tác đào tạo Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trước hết Tuyển lựa những người xuất sắc Trong lực lượng gồm một vạn người Ở hai tỉnh Hổ Phân và Phong Sali bồi dưỡng họ trở thành cán bộ của quân đội nào Thứ ba Về huấn luyện Trước mắt làm cho cán bộ chiến sĩ Biết sử dụng thành thảo vũ khí Trang bị Biết áp dụng những hình thức chiến thuật thông thường Như phục kích, tập kích Phải xây dựng tinh thần dám đánh Và lòng tin đánh thắng quân địch Giữ vững kỷ luật Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân Đối với nội bộ Đoàn cần nhanh chóng xây dựng chế độ công tác đúng đắn Trong quan hệ với bạn phải theo nguyên tắc Được việc, được lòng, được người cán bộ Những vấn đề anh Nguyễn Chí Thanh nêu ra Đã giúp tôi nhiều Cả trong suy nghĩ lẫn việc làm Trong suốt thời gian hoạt động trên chính trường Lào Lực lượng tham gia đoàn cố vấn quân sự được lựa chọn từ một số cán bộ trung đoàn, điều đoàn và đại đội, có phẩm chất chính trị tốt, có kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và bảo đảm chiến đấu, đã qua công tác ở những cơ quan chiến lược, các đại đoàn chủ lực, các lực lượng vũ trang địa phương để có thể đáp ứng ngay các yêu cầu xây dựng, chiến đấu khẩn trương của bạn. Ngoài ra, Bộ Tổng Tư lệnh còn giao cho Bộ Chỉ huy Quân Tình Nguyện Việt Nam ở Lào lựa chọn một số cán bộ hoạt động lâu năm ở chính trường Lào và một số đồng chí thông thạo tiếng Lào làm phiên dịch. Tổng quân số đoàn cố vấn quân sự là 100 người, chỉ huy đoàn gồm tôi Chu Huy Mân, đoàn trưởng bí thư Đảng ủy, anh Lê Tín Phúc, phó bí thư, các anh Nguyễn Đức Vương, Quốc Vinh trong ban chỉ huy đoàn. Hầu hết anh em trong đoàn đều tham gia cuộc kháng chiến 9 năm chúng tục dân Pháp, trừ ai một lần về phép thăm nhà, thế mà khi nhận nhiệm vụ, gọi người đều hăng hái lên đường. Thế mà khi nhận nhiệm vụ, mọi người đều hăng hái lên đường, không hề suy tính. Vì vậy trong thời gian làm công tác chuẩn bị, chúng tôi giải quyết cho những anh em ở gần về thăm gia đình. Lúc đó tôi viết mấy câu tờ như thế này. 9 tháng diễn biên chưa tổng kết, chưa kịp về thăm hỏi người thân Thăm những xóm làng đã tiến chân Nói những lời chưa nói hết Chúng tôi khẩn trương làm công tác tổ chức Và chuẩn bị cho cuộc hành quân xa Với một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ Hai ngày trước khi lên đường Bác Hồ gọi anh Thanh và tôi đến nơi ở Và làm việc của người Vừa nhìn thấy tôi Bác đã lên tiếng Chú Mân phải không? Vào đi Bác chỉ chiếc ghế tre đối diện cho ngồi của người Cũng bằng ghế tre Tôi tiến lại gần chúc sức khỏe của bác và ngồi xuống. Đã mấy lần được gặp bác nhưng lần này tôi được ngồi gần nhìn người được rõ hơn vầng trán cao, đôi mắt sáng với bộ quần áo sạch nhưng bạc màu, người ân cần. Chú Thành đã báo cáo với bác về quyết tâm rất cao của chú và anh em trong đoàn. Chú chịu khó học tập, rèn luyện biết cả chính trị, quân sự và công tác tổ chức với các kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu như thế là rất tốt. Tiếp đó bác nói về âm mưu của Mỹ và phái hữu đối với cách mạng Lào, đặc biệt là sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, tình hình của bạn rất khó khăn. Tôi mở sổ ghi từng lời bác dặn không sót một ý nào. Mục tiêu giúp bạn xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trưởng thành cả về phẩm chất và năng lực tự đảm đương được nhiệm vụ. Làm chủ lĩnh công việc của mình là yêu cầu cơ bản đối với cách mạng và quân đội Lào cả trước mắt và lâu dài. Trong quan hệ với bạn, hết sức chú ý xây dựng sự đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Chú phải kết hợp chặt chẽ giữa giúp công việc và giúp bồi dưỡng con người. Chú luôn luôn nhớ rằng giúp bạn là tự giúp mình. Cách mạng Lào, quân đội Lào trường thành tức là góp phần tăng thêm sức mạnh chiến đấu của ba dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương. Vì vậy, phải có ý thức đầy đủ, có kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, tôn trọng chủ quyền của bạn, giúp bạn làm chủ từng việc đến toàn diện với tinh thần cách mạng Lào do nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lào tự làm lấy là chủ yếu, chẳng bao biện làm thay. Chú cần nhớ ba điều cốt yếu của cách mạng Lào là Lâu dài, gian khổ, tôi lực cánh sinh là chính và cuối cùng nhất định thắng lợi. Nói xong bác hỏi tôi, chú còn thắc mắc gì không? Thưa bác, cháu xin hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mà bác giao cho. Giúp bạn là tự giúp mình. Lời dạy giản dị của bác đã trở thành phương châm hành động của anh em đoàn 100 trong suốt thời gian làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào. Trước ngày lên đường, anh Nguyễn Chí Thanh gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn cố vấn, anh nói. Ngày 16 tháng 7 năm 1954, Bộ Tổng Tư lệnh đã ký quyết định thành lập đoàn cố vấn quân sự Việt Nam giúp nước bạn Lào mang mật danh là đoàn 100. Nhiệm vụ của các đồng chí đã ghi rõ trong quyết định thành lập. Hôm nay, tôi nói thêm một số điểm. Đảng ta có kinh nghiệm phong phú trong nhiều năm đồng Về xây dựng thực lực cách mạng Vững mạnh về mọi mặt Trước hết là xây dựng đảng Và đội ngũ cán bộ Coi đây là nhân tố hàng đầu Quyết định thắng lợi của cách mạng Để giúp bạn xây dựng thực lực cách mạng vững chắc Cán bộ bạn trưởng thành nhanh chóng Làm chủ được công việc của mình Điều quan trọng trước hết Là các đồng chí phải nắm vững đường lối Quan điểm mục tiêu giúp bạn của đảng ta Phương pháp thể hiện đường lối quan điểm Gắn với mục tiêu, nguyên tắc thành một thể thống nhất Nó vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật Trong mọi trường hợp, phương pháp giúp bạn Đều phải đạt được 3 yêu cầu Công việc của bạn phải đạt được kết quả cao nhất Đội ngũ cán bộ của bạn phát triển Trưởng thành nhanh chóng và vững chắc Quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ta và bạn Ngày càng được củng cố và tăng cường Trong 3 nội dung trên Yêu cầu về sự trưởng thành của bạn Là cơ bản nhất Kết thung buổi nói chuyện Anh Nguyễn Trí Thanh vui vẻ nói Muốn giúp bạn tốt Ta phải cố hết sức Để bạn vấn thật nhiều Nếu bạn không vấn Thì ta không còn là cố nữa Thay mặt cán bộ Chiến sĩ đoàn 100 Tôi hứa với đồng chí ủy viên thường vụ trung ương đảng Chủ nhiệm tổng cục chính trị Dù có can gian cổ đến mấy Cán bộ chiến sĩ trong đoàn Quyết tâm thực hiện tốt nhất Là căn dặn của đồng chí Và coi đây là nhiệm vụ của Đảng Và bác Hồ Giao cho cán bộ chiến sĩ cho đoàn Sau buổi gặp mặt Anh Nguyễn Chí Thanh mời cán bộ chiến phí trong đoàn Bữa cơm tối thân mật Đậm chất chiến khu Thịt lợn, măng rừng và sôi Bữa cơm giản dị Mà đầm ấm lạ thường Tạm biệt căn cứ địa Việt Bắc Cán bộ chiến sĩ đoàn 100 chúng tôi Hành quân bằng xe ô tô Molotova do liền xô giúp và xe Jeep chiến lợi phẩm. Xe chúng tôi chạy giữa ban ngày từ Định Hóa, Thái Nguyên qua bến Bình Ca đi Vũ Thọ. Đi đến đâu cũng thấy không khí chiến thắng, hai bên đường cờ đỏ sao vàng, gương mặt mọi người, ai cũng hân hoan rạng rỡ. Chúng tôi đến khu đồn vàng Tu Vũ, lúc này đang là mùa mưa, nước sông đã hông dữ và cũng không trở xe qua được, đành để xe lại. Cả đoàn đi cano ngược sông Đà đến bến Ngọc, đoạn hạ lưu thị xã Hòa Bình. Tại đây, bộ tổng tư lệnh đã đón sẵn đưa chúng tôi xuống Nho Quan. Từ Nho Quan, chúng tôi hành quân tiếp bằng xe ô tô theo đường Thạch Thành Cẩm Thủy, La Hán, Hội Xuân, Thanh Hóa, đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chúng tôi dừng lại cho anh em liên hoan Mùng ngày độc lập của dân tộc, ngày mùng 3 tháng 9, cả đoàn bắt đầu hành quân bộ theo con đường mòn tiến về phía Tây. Sau 3 ngày hành quân ròng rã, ngày đi đêm dựng lán nghỉ, đến chiều ngày mùng 5 tháng 9, chúng tôi đã đặt chân lên bản Na Mèo thuộc tỉnh Hủa Phăn, nước Lào. Na Mèo là một bản nhỏ, đường bản khá rộng, ruộng bậc thang, nhà sàn Và nhiều chùa mái nhọn chi chít các hoa văn Những cây đại Trăm pa, đầy hoa Cây me, cây muỗm Những cô gái để chân nửa ngực Và hai bờ vai đang dã gạo Dệt vải Gùi nước tươi cười với bộ đội Việt Nam Cán bộ chiến sĩ ta không biết tiếng Lào Chỉ tay cười đáp lại Đoán chúng tôi Là một số anh em trong ban cán sự đảng Ta ở Lào Và một số đồng chí của mặt trận Neo Lào Hắc Sạt Đây bản doanh của bạn là một cánh rừng đất bằng nơi con suối Na Mèo chảy qua rất thơ mộng. Đoàn suối này khá rộng, nước trong có thể nhìn rõ từng hòn đá cuội ở lòng suối và cả những đàn cá bơi lội. Nếu thả một chiếc lá vàng xuống dòng suối, chiếc lá có thể về đến Việt Nam. Ban lãnh đạo của bạn và ban cán sự của đảng ta ở cách nhau vài trăm mét. Nhà ở và nhà làm việc đều làm bằng tre gỗ, tranh và phen nứa. Công việc đầu tiên của đoàn 100 chúng tôi là xác định khu vực làm nhà ở, nhà làm việc, khu vệ sinh, khu khai phá trồng rau, nơi đào giếng, ngăn suối. Mấy ngày đầu, anh em phân công nhau bổ rừng chặt gỗ, tre nứa, cắt ranh dựng lán. Chỉ huy đoàn chúng tôi đến chào anh Nguyễn Khang và một số đồng chí tường vụ ban cán sự xin ý kiến chỉ đạo của các anh. Tiếp đó chúng tôi đến chào đồng chí Kay Som Phon Vi Han. Anh bảy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ciza Vạt Kèo Tổng Tham mưu trưởng. Lúc này quân đội Lào chưa có chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Sau đó chúng tôi đến chào Hoàng thân Souphanouvong, gọi là Cụ chính và các thân sĩ Phai Jan, Lao Sùng, Si Thon, Lao Cùng thời gian này, một số cán bộ của đoàn 100 Được bạn hướng dẫn đến nơi ở của anh chị em Từ các tỉnh của Lào Về tập kết tại Hủa Phăn Sau khi nhận được sự chỉ đạo Của Ban Cán sự Đảng ta ở Lào Nghe ý kiến của lãnh đạo bạn Tìm hiểu tình hình thực tế lực lượng của bạn Đảng ủy đoàn 100 Tiến hành hội nghị Đề ra chủ trương lãnh đạo Lúc đầu trong lãnh đạo Có những quan điểm khác nhau Về đánh giá tình hình lực lượng vũ trang của bạn Về xây dựng tổ chức Và cách đánh Nhưng có vấn đề phải bàn bạc nhiều lần Mới đi đến thống nhất Bộ đội bạn nên tổ chức ở quy mô nào là hợp lý Một số đồng chí cho rằng Với trình độ của bạn quá thấp Thì chỉ nên tổ chức đến trung đội Và tác chiến cũng chỉ đánh du kích Nếu tổ chức cao hơn là không thực tế Số đông lại khẳng định Tuy trình độ của bạn có thấp Nhưng nếu tổ chức lực lượng của bạn Ở cấp trung đội thì không thể bồi dưỡng đào tạo cán bộ, không thể phát triển đánh lớn và còn phải nghĩ đến tương lai khi cách mạng Lào toàn thắng. Do đó, tổ chức lực lượng cho bạn phải cứ tiểu đoàn là cơ bản. Sau một thời gian tùy tình hình, có thể nâng lên cao hơn. Có như vậy mới xây dựng được hệ thống tổ chức đảng từ trung ương đến tiểu đoàn ủy, chi bộ đại đội và tổ đảng ở trung đội. Qua đó mà bồi dưỡng bạn nâng dần khả năng đảm đương công việc của mình. Cuối cùng, Đảng ủy đoàn 100 đã thống nhất đề án xây dựng tổ chức biên chế bộ đội bản thành các tiểu đoàn bộ binh, các đại đội trợ chiến, chuyên môn kỹ thuật, ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần và một trường quân chính. Các đơn vị và cơ quan sẽ có lấp bồi dưỡng ngắn ngày tổ chức biên chế thành tiểu đoàn là đáp ứng yêu cầu trước mắt của bộ đội Lào Đồng thời chúng tôi cũng tìm đến yêu cầu khách quan lúc nào đó từ tiểu đoàn phát triển thành trung đoàn, cao hơn là sư đoàn. Còn việc phân định vị trí chiến trường, tổ chức các quân khu kết hợp với cấp ủy địa phương, đảm bảo tính nhân dân và toàn diện sẽ bàn bạc thống nhất khi cách mạng Lào nắm toàn bộ chính quyền. Cũng cần phải nói thêm rằng tổ chức biên chế bộ đội bạn đến quy mô nào, Là hợp lý, thời gian này quả là một vấn đề lớn Liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ mà Đảng và Bác giao cho Chúng tôi là cố vấn Chỉ nêu vấn đề đưa ra đề án cho bạn cân nhắc quyết định Chúng tôi đưa đề án biên chế Đến cấp tiểu đoàn với quân số trên 400 người Là đã đặt ra yêu cầu về lãnh đạo, chỉ huy và quản lý của cán bộ Xuất phát từ yêu cầu thực tế Để đào tạo bồi dưỡng cán bộ tiểu đội Trung đội, đại đội, tiểu đoàn Đồng thời đây cũng là trường học rèn luyện bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của bạn Trong đó cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn có vị trí và trách nhiệm chính trị cao hơn đối với cách mạng Lào Nó không phải như cán bộ tiểu đoàn, quân đội các nước khác Và chỉ có tổ chức như vậy mới tập hợp được hết những chiến sĩ tích cực vào đội ngũ cán bộ cho quân đội và cách mạng Lào sau này mặt khác chúng tôi nghĩ biên chế tổ chức đến cấp tiểu đoàn nhằm đáp ứng một yêu cầu cơ bản bảo đảm cho một tiểu đoàn độc lập chiến đấu trong tiểu đoàn có những đại đội bộ binh và đại đội trợ chiến trường hợp cần thiết tập trung hai 23 tiểu đoàn hoặc nhiều hơn thì bộ quốc phòng và Bộ Tổ tham mưu có thể tổ chức sở chỉ huy tiền phương chỉ huy một trận đánh hay một đợt hoạt động quân sự vấn đề tổ chức sở chỉ huy tiền phương Cũng là bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của bạn Đề án tổ chức biên chế bộ đội bản của đoàn 100 Do tôi trình bày trong hội nghị thường vụ Ban cán sự đảng ta ở Lào Được thảo luận rất sôi nổi Ở đây cũng có ý kiến cho rằng Lực lượng vũ trang Pa Thét Lào Chỉ có thể đánh du kích Nhỏ lẻ, phân tán Chưa thể đánh tập trung Dù quy mô đại đội, tiểu đoàn Do vậy chỉ nên tổ chức nhiều trung đội Và một vài đại đội thí điểm Lại có ý kiến đoàn 100 không nên áp dụng kinh nghiệm của quân đội Việt Nam vào Lào Tuy vậy cũng có ý kiến không nhất trí tổ chức nhiều trung đội Vì như thế có cho việc lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương bạn Nhưng nếu tổ chức tiểu đoàn lại không tin bạn có thể tổ chức chỉ huy được Sau khi nghe nhiều ý kiến trao đổi Anh Nguyễn Khang kết luận đồng ý đề án của đoàn 100 về tổ chức bộ đội bạn thành những tiểu đoàn bộ binh đại đội trợ chiến, chuyên môn kỹ thuật, 3 cơ quan tham mưu, chính trị và hậu cần ở bộ quốc phòng. Ngoài ra, cần tổ chức một trường quân chính. Cuối buổi họp thường vụ ban cán sự, tôi gặp riêng anh Nguyễn Khang đề nghị khi làm việc với bạn, anh chỉ nêu những vấn đề chung, có tính định hướng chiến lược Những vấn đề cụ thể đoàn một trong chúng tôi giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng sự lựa chọn của bạn Chúng tôi cũng sẽ không đưa đề án của ta cho bạn dịch sang tiếng Lào Từ sau hội nghị thường vụ ban cán sự, tôi thường xuyên làm việc với anh 7 Anh 7 là một người thông minh, rất chịu khó học hỏi, nói thạo tiếng Việt nhưng luôn giữ được tính tự chủ Tôi còn nhớ lần đầu đến nơi ở cũng là nơi làm việc của anh Nó là một ngôi nhà sàn mái dốc dựng trên nền tam cấp, không nguy nga nhưng rất thanh nhã, hiên rộng đủ kê bộ bàn trà. Trong nhà có các phòng ăn, phòng ngủ, phòng tiếp khách. Cửa sau là con đường dẫn xuống suối na Mèo trong anh. Cũng tại phòng tiếp khách này, tôi và anh đã trao đổi nhiều vấn đề về tổ chức biên chế, giáo dục, huấn luyện, bảo đảm hậu cần, sẵn sàng chiến đấu công tác và xây dựng đảng. Xây dựng quân đội, xây dựng căn cứ địa, thực hiện hòa hợp dân tộc Qua những lần làm việc, chúng tôi gặp nhau về quan điểm đối với sự nghiệp cách mạng của Lào Vấn đề then chốt là củng cố phát triển Đảng Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ Trong đó, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành Tiến bộ cả về phẩm chất và năng lực Tự đảm đương được nhiệm vụ làm chủ lấy công việc của mình Là một yêu cầu cơ bản Có ý nghĩa chiến lược Quan trọng đối với cách mạng Và quân đội Lào Trước mắt cũng như lâu dài Thông thường cứ khoảng 3 giờ chiều Lúc thì tôi đến nơi Làm việc của anh Bảy Khi thì anh Bảy sang nơi làm việc của tôi Chúng tôi trao đổi bàn bạc Cân nhắc từng vấn đề Một cách thận trọng, chân thành Chúng tôi thống nhất để ra Một số công tác cụ thể trước mắt Là đoàn kết và lãnh đạo hoàn và lãnh đạo toàn diện cuộc đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến dựa vào lực lượng của ta và hiệp định đình chiến để thương lượng hợp tác với chính phủ nhà vua tiến hành tổng tuyển cử tự do và thành lập chính phủ liên hợp thống nhất tiến tới xây dựng nước Lào Dân Chủ và hoàn thành độc lập đóng góp bảo vệ hòa bình ở châu Á và thế giới giữ vững và củng cố hai tỉnh tập kết thành căn cứ đấu tranh trong cả nước Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ trang Tăng cường cối đại đoàn kết toàn dân Mở rộng mặt trận thống nhất Đẩy mạnh công tác vùng sau lưng địch Thành lập chính đảng cách mạng Lào Coi trọng công tác đào tạo cán bộ Coi đây là một vấn đề then chốt quyết định Những bữa cơm chiều Thường là hai chúng tôi cùng ăn với nhau Dần dần tôi và anh Bảy trở nên thân thiết Vừa tình đồng chí vừa tình anh em Ngoài công việc chung, những chuyện riêng tư, chúng tôi cũng không giấu nhau điều gì. Anh bầy kém tôi 7 tuổi. Quê anh ở bản Na Siêng, huyện Khăm Tha Bini, tỉnh Savanakhet, là con của một gia đình viên chức. Sau khi học xong tiểu học tiếng Lào và tiếng Pháp, anh sang Hà Nội học tiếp tại trường bảo hộ Pháp. Trong những năm từ 1936 đến 1939, ở Việt Nam có phong trào thanh niên đấu tranh Đội tự do dân chủ gọi tắt là Hội Thanh niên Cứu quốc. Anh 7 đã tham gia phong trào này, năm 1943 tốt nghiệp trung học, anh tiếp tục học khoa luật trường đại học ở Hà Nội. Năm 1945, anh bảy về nước tham gia giành chính quyền từ tay phát xít Nhật tại Savanaket và được cử phụ trách đơn vị bộ đội của tỉnh này. Từ năm 1946 Đến năm 1949, anh tham gia nhiều công việc, đặc biệt là làm công tác xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa Đông Bắc Lào. Đầu năm 1949, anh Bảy được cử làm tư lệnh quân đội Ít Sa La Lào. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 1949, anh gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và ngày 28 tháng 7 năm 1949,